từng đạo từng đạo khí vận quyền k h ô n g chế toàn bộ theo lấy biến mất tinh quang chuyển di đạt tới tần phong thể nội ngao ngao tiêm ẩn ở tần phong trong cơ thể khí mạch c h i linh thì là lộ ra manh đắt đắt lò l ì đầu thì là tham lam hai mắt chớp lóe bởi vì nàng có thể cảm giác được toàn bộ bắc vực khí vận sẽ phải vào trong bụng của nó ngoại giới các đại vương triều hoàng triều đều bắt đầu biến không bình yên lên rất nhiều quốc gia quân vương ở tần phong luyện hóa linh ấn thời điểm đều hoảng sợ vô số khí vận toàn bộ bị một loại kinh khủng lực lượng trường khống xích viêm hoàng triều linh lung hoàng triều ám ảnh hoàng triều kiếm linh hoàng triều chờ chút vô số hoàng triều các hoàng đế đều sát mặt b ộ t biến các đại hoàng triều khí mạch chi linh dĩ nhiên cự l y cùng một chỗ hướng về thiên địa lễ bái loại này trang diện giống là ở triều thánh một xá nhất định có người kế thừa vực chủ làm ma nguyệt giáo tổng bộ một đạo màu đen khí mạch chi linh cũng bắt đầu hướng về thiên địa lễ bái triều thánh hẳn là vị kia thần chi đại nhân chỉ cần vị kia đại nhân mới có tư cách mang nguyệt giáo vô số đả chủ hộ pháp các trưởng lão nhao n h a u kích động lên bọn họ chờ đợi cái kia di tích cung điện bên trong cổ sinh vật thất tỉnh đã quá nhiều năm rốt cục nhường bọn họ chờ đến b á c vực chính là chúng ta mang u y ệ t giáo thiên hạ các vị người dạy toàn viên xuất phát d i ệ t s á t b á c vực chư quốc c ả n h thứ hai chương năm trăm tám mươi bảy nguyệt s a thánh nữ dầm dầm dầm m a nguyệt giáo cơ hồ toàn bộ giáo phái điều động toàn quân cấp độ kia chẳng diện giống như lôi đ ỉ n h mấy ngàn vạn võ giả quân đội quét ngang tất cả cơ hồ ở ngắn ngủi mấy cái canh giờ liền diệt tốt ba cái hoàng triều mang u y ê n giáo nắm giữ mạnh nhất truyền thống trận pháp cái này truyền thống đại trận thuộc về quân đội truyền thống trận pháp có thể duy nhất một lần ngắn cự ly truyền thống một trăm vạn nhân đồng thời cái này truyền thống đại trận có thể di động ở bắc vực ngàn vạn quân đội có thể ở trong một ngày t à n bộ xong bắc vực toàn bộ thổ đ ị ệ xích viêm hoàng triều linh lung hoàng triều các loại cường đại hoàng triều đều bởi vì cái này tin tức mà trấn kinh về phấn ám ảnh hoàng triều cũng cùng ma nguyệt giáo kết minh cùng một chỗ tiến công cái khác hoàng triều bắc vực cơ hồ ở nơi này một ngày lâm vào không tận hắc cám cùng chiến hỏa ở nơi này chiến loạn thời khắc ở bắc vực biên giới khu vực lại là đến một nhóm kỳ dị nhân vật một nam một nữ cầm đầu sau đó còn đi theo hơn mười cái mũ rơm hắc ý nhân vật thoạt nhìn giống như là sơn tặc bất quá vì thủ một nam một nữ bề ngoài cách gắn mặc mười phần cao quý nữ tử thoạt nhìn chỉ có hai mươi da mặt chính là thành thục thời điểm chu hồng linh mâu phỉ thúy ngọc trâm tăng thêm vũ y váy giải thoạt nhìn cao nhã đến cực điểm bất quá trong tay nàng chiến kích lại là phá hủy nàng cao nhã làm cho duyên dáng khí chất nhiều một loại bá đạo cùng ngạo nghễ về phần bên cạnh hắn nam tử dáng dấp một bộ tiểu bạch k i ể m bộ dáng nhan trị rất cao đáng tiếc xoáy bất quá tần phong chính đong đưa phiến tử cười hì hì nhìn qua nơi xa nổi loạn quân đội sư tổ lần này để cho chúng ta đến bắc vực tìm kiếm sư thúc nhìn đến chúng ta đuổi kịp một trận trò hay phiến tử nam hướng về phía vũ q u ầ n nữ tử cười nói cái này sư tổ cũng thật là có sự tình không thể xin nhờ sư tôn sao không phải để cho chúng ta những cái này đổ tôn xuất mã vũ q u ầ n nữ tử v á n trách phiến tử nam nở nụ cười khổ sư muội ngươi có chỗ không biết ta lên thắng lặng lẽ thăm dò được một chút tiểu đạo tin tức nghe nói chúng ta sư tôn nàng lao nhân d â già vì tránh n ẽ trong gia tộc hôn sự chạy trốn đi ngay cả sư tổ cũng tìm không thấy cái này không lúc đầu nên sư tôn chân chạy sự tình liền chỉ có đến phiên chúng ta sư tôn nàng lão nhân gia thực sự là quá không phụ trách vũ quần nữ tử thở dài một tiếng d ơ lên chiến kích cảm thấy trước mắt là một cái khổ sai bọn họ sư tổ giao cho bọn hắn nhiệm vụ là tìm người thế nhưng là đặc biệt tìm cọng lông bóng người từ đầu tới đôi u bọn họ sư tổ chỉ nói cho bọn hắn bọn họ vị này sư thuốc họ tần chính đang nghiên cứu trường thọ dược thiện về phần cái khác tin tức liền không có nói cho một chút kỳ thật xem như đồ tôn nàng biết rõ nhất định là sư tổ dễ quên chứng phạm vào đoán chừng căn bản liền quên vị này mới thu đồ đệ gọi tên là gì chỉ là trở ngại mặt mũi không có ý tứ nói đây quả thực giống như mò kim đáy biển vũ q u ầ n nữ tử dùng đến đầu ngón tay sờ chán một cái đông nhiên nàng não hải linh quang loại lên đạo sư huynh tất nhiên sư thúc là sư tổ mới thu đồ đệ hẳn là lẫn vào không sai mới đúng chí ít ở nơi này bắc vực quê nghèo chi địa là một cái nhân vật chúng ta liền đi náo nhiệt nhất địa phương đem những cái kia tất cả nổi danh người họ tần viên tìm ra đến phiến tử nam gật đầu đạo sư m ộ i cái này chủ ý không sai bất quá trước lúc này chúng ta hẳn là làm nhất kiện chuyện lớn thật xa chạy đến cái này quê nghèo chi địa không m ò chút chỗ tốt sao được vũ quần nữ tử liễu mi vẩy một cái đạo sư m u n h muốn làm cái gì chẳng lẽ địa phương quỷ quái này còn tồn tại cái gì bí bảo linh tàng hay sao bí bảo linh tàng đương nhiên không có bất quá có một kiện đồ vật rất không sai cái kia chính là thánh linh châu phiến tử nam cười lên tiếp tục nói truyền thuyết thánh linh châu là bác vực sơ đại vực chủ căn cứ thiên sứ châu luyện hóa mà thành kỳ diệu đến cực điểm ta đối bác vực t h i chủ không có hứng thú gì liền đ ố i lấy hạt châu có chút hứng thú chúng ta đi đưa nó lặng lẽ đoạt tới hiểu vì đã có thánh linh châu bên trong c n g có lôi điện chi lực có thể tiến hóa chúng ta linh lực nói không chừng có thể để cho chúng ta sớm ngày đi vào phong hào võ hoàng đến võ hoàng cảnh cực hạn thậm chí đi vào bàn thánh vũ q u ầ n nữ tử nghe xong tức khắc linh mâu lấp lóe đạo sư huynh tin tức thật đúng là linh thông bắc vực tựa hồ hoàn toàn chính xác tồn tại một mai thánh linh châu nghe nói đã từng bắc vực cũng là thiên long đại lục xếp vào top mười thành danh võ vực chỉ đáng tiếc hậu nhân không nỗ lực cũng không biết cái này hạt châu hiện tại lưu lạc nơi nào tại sao vạn năm ở giữa bắc vực không có xuất hiện một vị vực chủ vũ quần nữ tử n h ư mày lộ ra không thể tưởng tượng lên cái này liền không biết bất quá lấy chúng ta hai người lực lượng đủ để quét ngang bắc vực cái này chán nãn tiểu ư ơ n g thôn nơi này võ giả đoán chừng cho chúng ta dịu dắt tư cách đều không xứng trái tim đen ưu ám t h ế e g i ờ huệ nù ạ thoạt phiến tử nam nheo mắt lại cười đến rất tặc cái kia ngược lại là đúng đi thôi sư huynh chúng ta trước nhìn xem đám này c o n tôm nhỏ muốn thế nào xử lý nháy mắt vũ quần nữ váy nắm lấy chiến kích vũ quần tung bay thân ảnh chính là lõe lên một trăm trượng cự ly một ngày này hoàng hôn bắc vực thế lực cơ hồ đại biến mang nguyện phái quyển thổ mà đến vô số trưởng lao hộ pháp toàn bộ điều động trang diện hùng vĩ cơ hồ làm cho bắc vực ngoại trừ ám ảnh hoàng triều bên ngoài tất cả hoàng triều tông môn giáo phái đều liên hợp lại cùng một c h ô ứng đối quân địch xích viêm hoàng đế linh lung hoàng đế kiếm linh hoàng đế ba người này xem như bắc vực tứ đại hoàng triều đế vương lúc này cũng là triệt để liên minh lên bắc vực tất cả thế lực đều ở đây một ngày tụ tập ở vạn lâm sơn phía trước đây là xích viêm hoàng triều biên cương một tòa danh sơn do dự xích viêm hoàng triều trưởng khống cổ di tích truyền thống trận pháp bởi vậy ma nguyệt giáo đám người này toàn bộ là hướng về phía xích viêm hoàng triều tới đương nhiên cái khác hoàng triều biết rõ ma nguyệt giáo tiến về xích viêm hoàng triều mục đích lớn nhất vẫn là muốn n ê n đón tôn này cường đại khủng bố cổ sinh vật chỉ đáng tiếc cổ sinh vật bị tần phong tiêu diệt bất quá bất đắc dĩ là ma nguyệt giáo cũng không tin tưởng bọn họ tín ngưỡng đại nhân vật sẽ chết đi bởi vậy binh lâm thành hạ nên đón cổ sinh vật xuất thế xích viêm hoàng đế hôm nay chúng ta cũng nên tính toán tổng nợ ở mấy ngàn vạn quân đội trước đó một đạo hắc bảo nam tử lơ lửng ở hư không hán thanh â m lạnh lùng ánh mắt màu đỏ tươi một loại băng lánh ngang ngược khí tước phủ lên toàn bộ sân bãi người này chính là ma nguyệt giáo giáo chủ hư linh hư linh đã từng vẹn vẹn trưởng lao thôi chỉ bất quá ở ba mươi năm trước ma nguyệt giáo chủ mất tích lúc này mới may mắn để thăng làm t r ư ở n g lão hắn cùng với xích viêm hoàng đế thù hận rất sâu hư linh ba mươi năm không gặp nhìn đến ngươi tù vi phóng đại a xích viêm hoàng đế sắc mặt tâm trầm hắn nhìn thấy hư linh mi tâm bên trong đạo kia kỳ dị thần thánh ấn ký lúc trong lòng có chút trần trở cái này ấn ký hắn nhớ kỹ rất rõ ràng là cổ sinh vật mi tâm cái kia ấn ký nói cách khác toàn bộ ma nguyệt giáo cơ hồ đã bị cái kia cổ sinh vật sở điều khiển ma nguyệt giáo đã không phải năm đó ma nguyệt giáo xích viêm hoàng đế trong lòng thở dài một hơi cái này còn không may mắn mà có ngươi năm đó ngươi cùng nguyệt sa thánh nữ cấu kết trộm lấy ma nguyệt giáo chi cao bảo điện đáng tiếc ngươi lại bỏ qua chân chính bảo vật ma nguyệt giáo chi cao bảo điện bất quá là phong ấn một vị đại nhân ý thức may mắn mà có ngươi để cho chúng ta tiếp xúc đạt tới vị kia đại nhân hư linh cười lạnh ánh mắt lóe r a cừu hận ngập trời đặc biệt là trông thấy ở s í c h viêm hoàng đế một bên lãnh tương nhi lúc trong lòng loại kia phẫn nộ đủ để ngập trời mọi người tại đây đặc biệt là linh lung hòa tổ là phi thường rõ ràng hư linh cùng s í c h viêm hoàng đế ở giữa cố sự nói đến còn không phải bởi vì một cái nữ nhân cái kia chính là lãnh tương nhi mẫu thân n g u y ệ t sa thánh nữ canh thứ nhất ba chương năm trăm tám mươi tám ma nguyệt giáo chủ nếu là không có ba mươi năm trước một trận ngoài ý mới n g u y ệ t sa thánh nữ hẳn là ma nguyệt giáo giáo chủ đồng thời hư linh là nguyệt sa thánh nữ phu quân nói đến cùng vẫn là cái kia trận di tích tụ biến xích viêm hoàng đế cùng nguyệt sa thánh nữ bị nhốt di tích ngoài ý muốn kết giao có đúng không lúc trước ta liền không nên nhân t ử nương tay hẳn là giết người bằng không thì nguyệt sa cũng sẽ không chết đi nguyệt sa tử một bút này giấy tờ hôm nay ta muốn ngươi tự mình còn trở về xích viêm hoàng đế một mặt băng lãnh một bên lanh tương nhi nghe được như thế thần s á c đại biến nhạy bén lanh lợi nàng một cái liền hiểu trong đó nguyên nhân cho tới nay nàng còn tưởng rằng là xích viêm hoàng triều trong quý tộc b ứ c chết mẫu thân nhìn đến chân chính nguyên nhân là bởi vì ma nguyệt giáo chủ hư linh cái này lao đồ vật khắc khắc nguyệt s a bị ta hại chết sai rồi toàn bộ là ngươi nói đến cùng nàng là ta vị hôn thê lại bị ngươi cái này thấp kém người làm bẩn ta chỉ là để cho nàng minh bạch tất nhiên trở thành vị hôn thê của ta liền không thể phản bội ta tất cả đều là xích viêm hoàng đế lôi của ngươi nếu là không có ngươi n g u y ệ t sa lại như thế nào sẽ chết ta lại thế nào ngoan hạ tâm thiết kế giết nàng ma nguyệt giáo chủ khạc khạc cười to biểu lộ đều là v ă n mẹo bản thân thích nhất nữ nhân cũng là vị hôn thê của mình cuối cùng phản bội hắn đầu nhập vào người khác nam tử thậm chí không tiếc cho cái kia nam nhân làm một cái phi tử như thế hèn mọn nữ tử hắn không giết chẳng lẽ còn để cho nàng sống sót nguyên lai là ngươi cái này lão cầu giết ta mụ mụ lãnh tương nhi sắc mặt băng lãnh cả người nổ ý trùng thiên nơi khỏe mắt hồng nhuận thơn phất một mảnh hoa một đạo kiếm quang tử trong tay nàng bay qua chính là thân ảnh cùng một chỗ hướng về ma nguyệt giáo ám sát mà đi t ư ơ n g nhi trở về xích viêm hoàng đế kinh hãi ti tiện c h i nữ sở sinh dư ơ nghiệt n g cũng dám lô mãng cùng mẹ của ngươi cùng chết hư linh cười lạnh nhìn xem lãnh tương nhi giống như là gặp được nguyệt s a thành nữ vẻ mặt nhăn nhó một mảnh tràn đầy căm hận cái kia trên c h á n thiên sứ ân ký càng thần thánh tựa hồ càng là băng lanh vô tận cùng vặn vẹo tâm tính càng có thể phát động cái kia ân ký sáng trói vê anh một trường oanh ra hư linh chính là hung ác hạ sát thủ d i ư ơ n g tay chớ có tổn thương nhà của ta nữ chủ nhân trong phút chốc hạo thiên khuyển chính là từ trong đám người toát ra dám ở xích viêm hoàng đế trước đó lấy nhất trào lực lượng đem hư linh đánh lui mấy bước người là phương nào yêu thú hư linh vọng lấy đen nhánh hắc ảnh sắc mặt lộ ra kinh ngạc nguyên lai、like, lại là một cái khó coi đại hắc cầu đây là cấp bậc gì yêu thú không b i ế n hóa hình người đều có thể phát huy mạnh như thế lực lượng bản tôn là ngươi không chọc nổi thần thú đừng nói yêu thú cấp độ kia cấp thấp tồn tại hạo thiên khuyển nết nết miệng một đôi con mắt vẫn như cũ tặc hề hề mà hạo thiên khuyển bên cạnh nữ hoa adena độc cô cầu bại còn có tiểu n g u y ệ t cũng là chạy tới đại tần quân đội đã cùng xích viêm hoàng triều các loại hoàng triều giao hội cùng một chỗ trước đó bọn họ tạm ngắn rời đi là quay trở về đại tần hoàng triều điều động binh mã đến từ xích viêm hoàng triều biên cương cùng ma nguyệt giáo quyết chiến ra cắt lượng bạch khởi đám người chính đang thống xoáy quân đội trước mắt tần phong thủ hạ võ tướng tu vi cao nhất cũng liền nữ hoa adena độc cô cầu bại hạo thiên khuyển cái này bốn cái về p h â n hồn thiên đế bách hoa tiên tử c h ờ chút đã bị soát xuống tới nhìn không ra bắc vực còn tồn tại một chút khó lường yêu thú rất tốt ta xem ngươi huyết mạch cổ lão liền dùng ngươi huyết mạch tới đón tiếp ta tín ngưỡng sứ đồ đại nhân hư linh cười lạnh t r ậ t khí thế tăng vọt cái k i a trên trán thiên sứ ấn ký trong phút chốc che kín toàn thân vain một đạo kinh thiên lực lượng buộc phát ra cái này lực lượng giống như sóng biển trong phút chốc ở mảnh này thiên địa nổ tung hư linh tu vi nguyên bản cùng s í c h viêm hoàng đế lý huyền mệnh linh lung họa tổ các loại cho nhân vật kém không phải nhưng ngay khi nháy mắt này dĩ nhiên hoàn toàn tăng lên đạt tới một cái toàn bộ mới tầm thứ ở hư linh đỉnh đầu sớm đã đốt sáng lên tám khỏa tinh thần cái này cũng liền ký hiệu đây là một vị bát tinh cấp bậc võ hoàng cảnh nhân vật hoàn toàn siêu việt ở đây tất cả mọi người giờ khác này tất cả mọi người đều tâm nặng như biển trước đó tần phong diệt sát cổ sinh vật không nghĩ đến hiện tại lại tới một tôn có thể so với cổ sinh vật cường giả mọi người cùng một chỗ động thủ h ắ n cái này hẳn là bí thuật không cách nào duy trì bao lâu chúng ta nắm giữ hơn ức võ giả quân đội không phải họ hao tổn bất tử hán xích viêm hoàng đế hạ lệnh tất cả mọi người đều ở đây một khắc động thủ v o a anh thiên quân văn mã vô tận võ giả toàn bộ trong nháy mắt này ra chiêu hoa cả mắt võ kỹ che kín thiên không rầm rầm rầm mặt đất đều bắt đầu giao động giống như là mưa sao băng đập chúng một dạng đ i ề u trùng tài mọn hư linh cười lạnh nhẹ nhàng trong nháy mắt liền đem đám người tất cả võ kỹ cưỡng ép đánh nát sau đó oanh ra một quyền ẩm dung chuyển đại địa toàn bộ sân cốc đều kém chút vỡ tan hắn cái này nho nhỏ một quyền đối với đám người tới nói giống như giống như thẩm phán ba trăm vạn thần thông cảnh giới quân đội vậy mà ở một quyền này phía dưới hóa thành vùng thịt kinh khủng thậm chí đám người còn mơ hồ phát hiện cái này hư linh phía sau có một đạo như ẩn như hiện hình bóng cùng hư linh nhất mô hình m ở dạng đó là linh thân đám người hoảng sợ các người đám người này nhìn xem có thể hay không tiếp ta một quyền hư linh thực lực hoàn toàn t r i ể n lộ ở bên cạnh hắn linh thân bay lượn mà lên tuy nói không phải hoàn chỉnh linh thân nhưng tu vi so với bản tôn yếu không đến bao nhiêu linh thân trên người cũng là tản mát ra bảy đạo tinh mang tu vi cũng đã đến thất tình v õ hoàn cảnh vê anh linh thân buộc phát sát chiêu hướng về nữ hoa đ ộ c cô cầu bại đám người quét ngang đ ộ c cô cầu bại đối mặt siêu việt hắn một cái tinh cấp đ ị c h nhân cũng là sắc mặt như nặng kiếm pháp t h i t r i ể n ra toàn lực lực lượng một người đánh lui linh thân mấy bước có chút ý tứ bất quá ta bản tôn tới giết ngươi ngươi có thể đón lấy ta mấy chiêu hư linh cười lạnh phất tay thành quyền giống như mưa to gió lớn quyền ảnh từ phía chân trời nào cồn tới độc cô cầu bại kiếm quang lấp lóe liên tục bại lui vượt qua một cái tinh tế hắn có thể đối địch trí thắng bất quá quắt vượt hai cái tinh tế liền quá khó khăn cho dù dựa vào độc cô cựu kiếm tinh rượu cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hoa nữ hoa hạt đ ế nạ cũng là ở giờ phút này đồng thời xuất thủ chỉ đáng tiếc hai nữ thể nội tồn tại phong ấn phát huy lục tinh cấp khác lực lượng đã là cực hạn cho dù bọn họ thủ đoạn ở nhiều cũng vẻn vẹn chỉ có thể đến chém giết thất tinh võ hoàng cảnh thực lực đặt tới bắt tinh t ầ n g thứ coi như át chủ bài dùng hết đều không cách nào đánh bại ở võ hoàng cảnh bảy cái tinh vị chính là một đầu to lớn khảm cái này quan hệ đến linh lực phải chăng có thể chất biến ngưng tụ linh thân coi như vo kỹ có mạnh hơn khí cụ phẩm cấp lại cao hơn linh lực không cách nào gây nên chất biến ngưng tụ linh thân sẽ rất khó vượt cấp khiêu chiến nữ hoa những người này vật có thể càng giết thất tinh đánh bại nhân vật đã phi thường không tầm thường nhưng đến bắt tinh cũng quá khó khăn ẩm tất cả mọi người bị quyền ảnh đánh lui thu vi yếu kém nhân trực tiếp trọng thương thậm chí tử vong hư linh nhìn thấy kiên ngạo công tiếu các n g ư ơ i đều không chịu nổi một kích trông thấy không bên này là vị kia đại nhân ban cho lực lượng thiên sứ lực lượng ở nơi này lời ra khỏi miệng vê anh bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên vỡ ra một cái khe một đạo to lớn thân ảnh từ đạo khe hở này bên trong đi ra toàn bộ bắc vực khí vận cũng là ở giờ phút này ba động một mai hạt châu chật hiện lên ở to lớn thân ảnh phía trên cung nên sứ đồ đại nhân giáng lâm cảm nhận được đạt thánh linh châu phía trên cái kia thánh khiết lực lượng hư linh nghĩ lầm đây là cổ sinh vật giáng l ầ m lập tức quỳ xuống đất quỳ lạy những người khác cũng là gặp chủ quỳ lạy nhao n h a u bắt trước cùng nên sứ đồ đại nhân hơn ngàn vạn người hoành âm vang vọng chân trời nhưng mà nghênh đón trả lời lại là một đạo c h â m trọc ý cười tất cả mọi người miễn lệ a mặc dù bản đế không phải sứ đồ bất quá bản đế vui vẻ tiếp nhận các ngươi quỳ lạy chương năm trăm tám mươi chín cường hãn thanh âm mang theo một loại vô thượng h u áp vang vọng ở đám người bên h a i ma nguyệt giáo tất cả mọi người sắc mặt kinh biến đặc biệt là hư linh hoảng sợ nhìn qua hư không hắn nhìn xem tần phong đạo kia xa lạ bóng người t r ừ n g lớn trong mắt ngươi là ai hư linh hoàn toàn không cách nào từ tần phong trên người cảm giác được nửa điểm thiên sứ lực lượng toàn bộ di tích người mạnh nhất liền là vị kia đại nhân hư linh dắt đến không có khả năng còn có nhân có thể siêu việt vị kia đại nhân vật nhớ kỹ bản đế danh tự thần phong thần phong nói xong chính là làm ra một bộ miễn lễ thủ thế một màn này tức giận đến hư linh trực tiếp từ mặt đất đứng lên toàn thân run người chính là t ầ n phong hư linh nghiến răng nghiến lợi đối với t ầ n phong hắn sớm có nghe thấy một cái m a u đầu tiểu tử mượn nhờ một chút khí vận làm cho vương triều tấn cấp đến hoàng triều hôm nay hắn dĩ nhiên cho một cái tiểu quỷ quỳ xuống đất lễ bái đây quả thực là vũ nhục hắn tôn nghiêm điếm ố thần thánh thiên sứ lực lượng ta muốn ngươi chết hư linh nổi giận tất cả ma nguyệt giáo người đều lập tức đứng dậy đám người biểu lộ cũng tương đối đặc sắc trận mắt nhìn ngay cả ám ảnh hoàng đế đều là mặt s ạ m lại hiển nhiên tần phong xuất hiện nhường bọn họ nghĩ lầm là sứ đồ đại nhân giáng lâm từ đó quỳ xuống đất l ê bái đả thương mặt mũi giết cái này tiểu tử ám ảnh hoàng đế thân ảnh vút qua chính là dẫn đầu động thủ tại hắn dưới cờ ngàn vạn quân đội toàn bộ điều động quân q u â n nhân số nhao nhao bay v ọ t trên không phô thiên cái địa giống như kiến bay đồng dạng bản đế không nghĩ tổn thương người vô tội Các ngươi những người này, tấn t cả đ ế võ hoàng cảnh nhân, đều chết trước đi thôi, bản đế cho các ngươi hậu bản ngươi táng. Tần trước các đều đi đế phong nhìn qua phô thiên cái đ ị a nhân số trong lúc nhất thời cười lạnh hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người không nghĩ tổn thương người vô tội không tồn tại hắn là lười nhác giết những tôn kép này giết lại không ác ma giá trị cùng sinh mệnh tinh hoa chỉ có giết võ hoàng cảnh nhân mới có thể lấy được chút chỗ tốt tiểu tử cùng vọng cùng một thời gian ma nguyệt giáo chủ cũng xuất thủ lần này hắn vận dụng kinh khủng lực lượng đ ầ y trời linh lực ba động giống như lưới kiếm đồng dạng che kín thiên địa một đạo vĩ nạn hư ảnh trong khoảnh khắc phủ hiện đây là một tôn thiên sứ hư ảnh tùy theo d á n g lâm thời điểm tất cả ma nguyệt giáo đám người đều giống như đánh gà màu tươi mọi người mi tâm chỗ đạo kia thiên sứ c h i ấn bị cường hóa kinh khủng lực lượng nghiêng trời l ệ đất giết hắn hoa ma nguyệt giáo mấy trăm vạn võ đạo cao thủ toàn bộ cùng một chỗ độc thủ hướng về tần phong đánh tới bậc này tràn diện quá hùng vĩ mấy ngàn vạn nhân mã tăng thêm vô số đại nhân vật toàn bộ là vì diệt s á t một cái thiếu niên thiếu chủ nữ hoa adena còn có rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến thần phong lãnh tương nhi cũng là ánh mắt châm xuống tần phong bất quá là nhị tinh vị võ hoàng cảnh làm sao có thể chống cự những cái này võ giả vây g i ế t nhiều như vậy số lượng võ giả coi như là một vị lục tinh đỉnh phong cấp bậc võ hoàng cảnh nhân vật đều phải chết đi hào hào hào duy chỉ có xích viêm hoàng đế linh lung họa tổ hai người này không có lộ ra lo lắng bọn họ ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm tần phong trước người đạo kia hạt châu thánh linh châu đây chính là bắc vực t h i chủ biểu tượng a tần phong đã hoàn toàn thu được sơ đại vực chủ tán thành sau này chính là bắc vực chủ nhân đồng thời cái này thánh linh châu tuyệt không phải bài trí mà là một kiện giữ bí mật bảo xích viêm hoàng triều khí mạch c h i linh ta đã không cách nào trường khống xích viêm hoàng đế biết rõ ngay ở tần phong xích u ấ t một hiện khắc kia, toàn bộ bắc vực khí viêm đem một hoàng anh. xích Vâng Ngay triều. i ở hoàng đế lóe ra ý nghĩ này ở giữa tần phong ở mấy ngàn vạn quân đội phía dưới cũng đã ẩm vang xuất kích một đạo bàng bạc linh lực từ tần phong trong tay tuân ra rót vào ở thánh linh châu phía trên hoa thánh linh châu nở rộ thần thánh quan mang đem ma nguyệt giáo tất cả mọi người thiên sứ lực lượng áp chế nháy mắt này toàn bộ bắc vực khí vận cũng là bị điều động đám người chừng lớn m ắ t cầu chính là có thể gặp được ở tần phong đỉnh đầu có một cái manh đắt đắt tiểu lò ly cái này tiểu lò ly mọc ra một đống s i n h s ắ n long r á c nhìn như dịu dàng ngoan ngoan vô hại lò ly lại là ở tần phong chỉ ấn biến hóa thời điểm đột nhiên buộc phát hung manh lực lượng ao long một đạo long ngâm hổ khiếu thiên tế làm cho tất cả mọi người màng nhĩ kém chút vỡ tan đám người chính là trông thấy toàn bộ thiên khung đều bị một đầu to lớn thon dài lòng thân bao trùm bốn cái mọc ra chín ngón tay long chảo chán phóng lôi đỉnh kim s á c u a n mang chiếu rọi toàn bộ long đầu đây là một tôn c ử u chảo kim long hư ảnh tần phong trong cơ thể khí mạch chi linh huyên hóa ra thiên long chi thân thiên long là khí mạch chi linh biến ảo mạnh nhất hóa thân kẻ này là vua g i a lệnh con trai trời sinh vua g i a lệnh xích viêm hoàng đế đám người kinh hãi vê anh tần phong ý niệm khẽ động chính là làm cho long nữ tiểu lò ly hóa thành kim long hư ảnh phát động oanh kích khổng lồ hư ảnh vẹn vẹn thổi một hơi mấy trăm vạn võ giả toàn bộ từ bên trên bầu trời bay ngược mà xuống trùng điệp rơi xuống đất không chết thì bị thương têu rên một mảnh ẩm long nữ tiểu lò ly lại giật giật móng vớt giống như là lượn quanh ngứa đồng dạng khổng lô khí vận chi lực vận chuyển giống như là cối say thịt ở hư không vòng múa từng đạo từng đạo võ đạo cường giả hư ảnh n h a u n h a u pha toái hóa thành vùng thịt ở vô hình vô ảnh khí vận c h i lực trước mặt thông thường võ giả liền chỉ có chết đi thật cường đại khí vận c h i lực toàn bộ bắc vực khí vận đều bị con rồng kia cho trường khống ở bắc vực trừ phi là thánh cảnh cường giả giáng lâm nếu không tần phong vô địch ta lý huyền mệnh nhìn qua đầy trời khí vận ngưng tụ mà thành thần long tràn đầy cảm thán đây chính là bắc vực khí vận ngưng tụ hình thể thiên mệnh sư đối với khí vận trưởng khống chi lực có mạnh hơn cũng tệ bất quá chúa tể toàn bộ bắc vực khí vận vực chủ dầm dầm dầm ma nguyệt giáo ám ảnh hoàng triều gần như một nửa nhân toàn bộ bị long nữ tiểu lò lì cái kia lượn quanh ngứa một chút móng vuốt cho đánh bay thiên không giáng triều rơi xuống nhân giống như mạn thiên hoa vũ ở bắc vực bản đế là vô địch tồn tại ma nguyệt giáo chủ ngươi thúc thủ chịu trói đi ngươi cậy vào lực lượng thánh linh châu có thể áp chế thân phong cười lạnh một tiếng chính là trong tay thánh linh châu lấp l ó e quang mang cái kia quang mang tràn ngập thần thánh lực lượng cùng thiên sứ lực lượng tồn tại một k i a tương tự chính là lực lượng đầu nguồn hư linh bị cái này quang mang chiếu rọi nguyên bản tăng vọt tu vi ở thời khắc này dĩ nhiên rơi xuống trở về cái này không khả năng ngươi làm sao có thể nắm giữ bậc này kinh khủng lực lượng đây là vị kia sư đồ đại nhân lực lượng hư linh điên cuồng lên n g ư ơ i tín ngưỡng đại nhân đã chết tần phong sắc mặt băng lãnh sau đó huy động thánh linh châu chương ế t để đem h linh mượn nhờ sứ lực lượng thiên mượn nhờ chế. sứ c áp hội h Hư y mắt. linh n ư năm g cũng tụ thần, linh là i b ế trăm chín mươi nguyện ảnh đừng tưởng rằng ngươi có thánh linh châu ta liền không cách nào đem ngươi như thế nào ma nguyệt giáo đặt chân mấy ngàn trên vạn năm thế nhưng là có phấn khích hư linh gầm thét ở thời khắc này con ngươi hóa thành một mảnh huyết hồng ẩm hắn thân ảnh lướt qua long nữ tiểu lò lì đánh tới móng n u ố t đưa tay chính là hướng về ma nguyệt giáo nhân hung ác hạ sát thủ hoa từng đạo từng đạo bóng người toàn bộ ở hắn trong tay hóa thành huyết khí vào hắn thể nội Trận, hư linh khí tức bắt đầu tiêu thăng kinh khủng linh lực huy áp tràn ngập thiên đ ị a cái kia hư nhược tu vi lần nữa dâng lên toàn bộ thiên không tràn ngập máu tươi vị đạo giáo chủ đừng g i ế t chúng ta ta thế nhưng là trưởng lão hư linh ngươi đừng làm loạn không tốt giáo chủ đây là kích hoạt lên ma nguyệt giáo mạnh nhất bí thuật ma nguyệt hô hấp pháp đông đảo ma nguyệt giáo võ giả đều là một mặt kinh khủng ma nguyệt hô hấp pháp chính là ma nguyệt giáo vô thượng bảo điển bộ này bảo điển bàn về phẩm giai kỳ thật sớm đã không kém đối hoàng cấp võ học đồng dạng tu luyện giả có thể mượn nhờ môn này hô hấp pháp cường hóa linh lực tăng lên tu vi nhưng cái này cũng không phải môn này hô hấp pháp chân chính lực lượng mà nó chân chính lực lượng chính là có thể hấp thu người khác huyết khí truyền hóa cho mình cước ép dựa vào huyết khí trong sinh mệnh chi lực đến tăng lên tu vi một khi kích hoạt ma nguyệt hô hấp pháp liền sẽ hóa thân thành một tôn bất tử huyết ma chỉ cần có sinh mệnh chi lực địa phương hắn đều đem bất tử hư linh chúng ta thất bại ngươi sở tín ngưỡng sứ đồ đại nhân đã chết từ bỏ đi chúng ta thắng bất quá nắm giữ thánh linh châu tần đế ám ảnh hoàng đế một mặt tuyệt vọng hắn biết rõ từ tần phong cầm thánh linh châu xuất hiện một khắc kia trận này chiến đấu đã bụi bẳm rơi xuống đất cũng không còn cái gì biến số đầu hàng là tốt nhất lựa chọn không ta làm sao có thể sẽ t h u a ta muốn trở thành bắc vực c h i chủ ta còn muốn trở thành thiên sứ tín đồ trở thành sứ đồ đại nhân như vậy vô thượng tồn tại nắm giữ vô tận sinh mệnh chi lực sống hơn vạn cổ hư linh ý thức đã mơ hồ hắn không cách nào thừa nhận thất bại của mình vì tất cả những thứ này hắn bỏ ra tất cả bao quát linh hồn hắn nhất định phải lấy được dù là thôn phệ hết trước mắt tất cả mọi người tính mệnh cũng phải đem tần phong giết chết đoạt được thánh linh châu suy hư linh đưa tay một chảo một vị ma nguyệt giáo trưởng lão chính là bị giết một thân huyết khí chuyển thành hư linh công lực giáo chủ đừng giết ta ta thế nhưng là tổng đàn hộ pháp bình thường lao khổ công cao một vị hộ pháp đau khổ cầu khẩn nhìn qua chính mình người đều giết giáo chủ thất vọng đến cực điểm hắn rất hối hận vì cái gì lúc trước sẽ duy trì hư linh trở thành giáo chủ Tầm. hư linh không lưu tình chút nào một thanh t r ả o đem hắn diệt s á t thật là ác độc võ học linh lung họa tổ nhìn thấy đều là d ơ lên sợi dâu sắc mặt kinh biến cảm thấy môn này võ học quá quỷ dị dĩ nhiên có thể đem huyết khí như thế hấp thu quá ác độc quả thực là xem mạng người như cỏ rác chính mình người đều giết người này đã phát rộ từ vô số hoàng triều hoàng đế võ tướng thấy vậy thở dài môn này bí thuật nguyên lai ma nguyệt hô hấp pháp mà xích viêm hoàng đế lại là gặp được môn này hô hấp pháp toàn thân đều không nhịn được rung động là ngươi h ư linh là ngươi năm đó tự tay giết nguyệt xa xích viêm hoàng đế l ờ mở n h ớ kỹ năm đó lanh tương nhi mẫu thân nguyệt xa thánh nữ trước khi chết thi thể bị hóa thành một đạo huyết khí biến mất ở hư không bậc này trang diện liền cùng năm đó một dạng ma nguyệt n g hô hấp pháp có thể ở xa cự ly lúc thôn vệ nhân một thân huyết khí năm đó h ư linh nhất nhất định nhận thân ở phụ cận vận dụng bí thuật giết nguyệt xa còn giá họa cho cái khắc xích viêm hoàng thất nhân viên thần phong vì ta mẫu thân báo thủ nhất định muốn nhường cái này ác tặc tử không toàn t h ờ i lãnh tương nhi khỏe mắt ướt át nhìn qua cái kia từng đạo từng đạo thân ảnh chết thảm nàng lại hồi tưởng nổi lên năm đó mẫu thân trước khi chết bộ dáng một thân lời nói ảnh hóa thành một đạo hư vô huyết khí không có vấn đề ta tiểu tương nhi tần h phong cười lạnh chính là khống chế thánh linh châu khiến long nữ tiểu lò l ì huy động nhất trảo đẹp tới ẩm khí v ậ n kinh khủng lực lượng giống như từng tòa sơn nhạc rơi xuống một cách này không có bát tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh cơ hồ khó có thể ngăn cản đáng tiếc cái kia hư linh phảng phất là bất tử tiểu cường ở long nữ tiểu lò ly h oanh kích phía dưới bị nát một nửa thân thể nhưng liền là không chết còn tăng đi ra đồng thời khí thế càng thêm cường đại đã nhìn muốn đến cựu tinh cấp bậc ẩm một đạo huyết vụ tràn ngập mấy trăm vạn quân đội cơ hồ ở thời khắc này n h o nhao hóa thành huyết khí sắp nhập vào hư linh thân thể thần phong tử hư linh gầm thét hấp thu mấy trăm vạn võ giả huyết khí lực lượng một quyền này kinh khủng đến cực điểm long nữ tiểu ló lì thiên long hóa thân lại bị đánh nát một đoạn thân thể thần phong sắc mặt nháy mắt châm xuống hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tựa hồ khí vận chi lực bị máu tươi xâm nhiễm sau đó biến không cách nào k h ô n g chế đồng thời thánh linh châu tiêu hao quá lớn lúc này mới ra sân một phút không đến hắn đã có chút không chống nổi ầm ầm ầm hư linh tiếp tục tàn nhẫn thôn vệ hai trăm vạn quân đội một thân tu vi triệt để tăng vọt đến cựu t i n h cấp bậc uy áp kinh khủng nhường trước mắt đám người run rẩy nữ hoa ạt đế nạ đám người đều là bất lực bọn họ tồn tại phong ấn lấy trước mắt tu vi căn bản không cách nào tham gia trận đại chiến này làm sao bây giờ nữ hoa lo lắng một mảnh hai con ngươi xuất hiện một đạo tang thương hàng cổ khí tức lúc này nàng không còn là kẻ tham ăn thiếu nữ mà mang theo một loại tiên thần thần thánh cùng cổ l a o nàng đang nghĩ muốn hay không vận dụng sau cùng cấm thuật chấn vỡ mấy đạo phong ấn tăng lên thực lực cứu trợ thần phong dù sao khế ước lực lượng tại đó thần phong không thể chết rầm rầm rầm ngay một khắc này ở cách đó không xa trong đám người một đạo màu đen linh lực đột nhiên trùng thiên mà lên giống như tiếng hát tuyệt vời giọng nữ vang vọng thu tay lại a hư linh ngươi làm nhiệt quá nặng đi chết rồi linh hồn đều không cách nào vào luân hồi đại đạo chỉ có thể hóa thành năng lượng tự do thế gian tiểu n g u y ệ t thân ảnh từ mặt đất lướt lên bay vào hư không ở nàng mi tâm chỗ k h á c ấn một cái cổ lão kỳ dị phù văn tiểu n g u y ệ t trở về nữ hoa nhìn thấy sắc mặt biến đổi coi như tiểu n g u y ệ t thân thế lại thế nào thần bí tu vi lại ẩn tàng thâm hầu bây giờ cũng không phải hư linh đối thủ hư linh bí thuật quá kinh khủng bất luận cái gì còn sống sinh mệnh tiếp cận hư linh mười trượng đều sẽ hóa thành huyết khí mau nhìn cái kia tiểu ăn hàng nữ trưởng thành hạo thiên khuyển đột nhiên chừng lớn mắt chó nó cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu n g u y ệ t chỉ thấy tiểu n g u y ệ t thân thể lấy bất khả tư nghị tốc độ cấp tốc tăng trưởng cái kia nho nhỏ tư thái ở kết quả chớp mắt nháy mắt biến phía trước h u y ể n chuyển đến cực điểm một đạo đen kỳ hoa lệ quần lụa mỏng càng là bao lấy tuyệt mỹ thân thể khuynh thành dung nhàn phù hiện kinh động ở đây tất cả mọi người tiểu n g u y ệ t dịu rít cười một tiếng sau đó đầu ngón tay bấm quyết một đạo kỳ dị cổ văn phù hiện c u ố n quanh ở bên người nàng hát sắc linh lực cấp tốc mở rộng trong n g á y mắt chính là bao vây hư linh đây là ma nguyệt hô hấp pháp kích hoạt trạng thái ngươi làm sao có thể sẽ chỉ có đương đại giáo chủ mới có thể tu luyện hư linh kinh khủng nghĩ tới một cái đáng sợ sự tình trước mắt váy đen nữ tử c ự có c có thể là ma nguyệt giáo đời trước giáo chủ nguyệt ảnh chương năm trăm chín mươi mốt cựu tinh võ hoàng cảnh ngươi là nguyệt ảnh giáo chủ hư linh sắc mặt hoảng sợ nhìn qua đối diện quần lụa mỏng thiếu nữ con người lóe r a kinh khủng n g u y ệ t ảnh là n g u y ệ t xa thánh nữ sư phụ đồng thời cũng là lịch đại ma nguyệt giáo chủ mạnh nhất một vị giáo chủ bàn về bối phận đều cao hơn hắn mấy cái t ầ n g thứ căn cứ sống mấy trăm năm lao giáo chủ nhắc lên n g u y ệ t ảnh đã có hai trăm tuổi nhưng ở vào một loại nào đó công pháp nguyên nhân làm cho n g u y ệ t ảnh mỗi qua nhất trăm năm đều muốn phản lao hoàn đồng biến thành tiểu ló l y một lần nữa lớn lên về phần n g u y ệ t ảnh thực lực lao giáo chủ từng suy đoán đã đ ạ hư linh c ả n hướng Chỉ về nguyện ảnh gánh kích đầy chơi huyết quyền giống như lệ quỷ ngươi như thế lực lượng liền là bởi vì tu luyện ma nguyệt hô hấp pháp có thể tùy ý thôn vệ huyết khí t ă nói g công lên lực. Chuyện của tôi. Nét. n tôi. của đến cùng ngươi bất quá là một cái thay mặt cho dù giáo chủ thôi ngươi vĩnh viễn không biết ma nguyện hô hấp pháp chân chính lực lượng nguyện ảnh trong tay buộc phát một đạo cường đại sinh mệnh c h i lực cái kia màu đen linh lực biến quỷ dị càng đem hư linh cắn nuốt huyết khí dần dần phân giải chuyển hóa thành thuần túy linh khí hư linh tu vi lấy một loại kinh người tốc độ lần thứ hai giảm xuống cái này sao có thể ngươi dĩ nhiên có thể ước chế thôn vệ tri lực hư linh sắc mặt trắng bạch mang nguyệt hô hấp pháp thôn v ệ chi lực mở ra thôn v ệ đầy trời sinh linh lực lượng là vô địch tồn tại không có khả năng bị cái khắc lực lượng áp chế trừ phi đối phương tu vi cao hơn hắn nhưng trước mắt n g u y ệ t ảnh tu vi căn bản không bằng hắn đây là làm sao làm được trong một trước mắt một loại nguy cơ phù hiện không đợi hư linh làm ra phản ứng n g u y ệ t ảnh đã giải thích nói mang nguyệt hô hấp pháp chính vận chuyển thôn v ệ huyết khí hóa thành sinh mệnh chi lực nghịch vận chuyển liền có thể hóa giải thôn phệ chi lực đương nhiên huyền diệu của nó xa xa không chỉ hơn thế nói xong nguyện ảnh trong nháy mắt chính là vận dụng to lớn đoàn hát sắc linh lực cương đại hát sắc linh lực lại cương ép nhường hư linh nhục thân lấy bất khả tư nghị tốc độ chuyển hóa làm từng đạo từng đạo huyết khí dung nhập nguyện ảnh thể nội bất ngươi làm sao có thể thôn phệ ta ta thế nhưng là tu luyện ma nguyệt hô hấp pháp hư linh vẻ mặt nhăn nhó thậm chí xuất hiện ảo giác hắn phát hiện toàn bộ nhục thân phía trên giống như dính đầy ác ủy những cái kia ác quỷ toàn bộ là trước đó bị hắn cắn nuốt nhân bọn họ vô tình nuốt ă n lấy hắn thân thể đang muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục cái này quá kinh khủng linh hồn đều run rẩy ong cuối cùng hư linh ở sợ hãi triệt để hóa thành huyết khí bị n g u y ệ t ảnh thôn p h ệ mang n g u y ệ t hô hấp pháp nhưng thật ra là một loại áo cưới công pháp tu luyện phương pháp này cảnh giới càng cao nhân có thể tùy tiện nuốt vào công pháp cảnh giới thấp nhân n g u y ệ t ảnh tà mị cười một tiếng sau đó hướng về phía còn sót lại ma nguyệt giáo hạ xuống mệnh lệnh đám người nghe lệnh sau này ma nguyệt giáo sẽ không còn tồn tại tất cả mọi người quy thuận đại tần hoàng triều tất cả nghe theo đại tần hoàng triều biên chế tuy là diệu âm lại mang theo cực mạnh u y áp một trăm vạn ma nguyệt giáo viên đều là quỳ xuống đất thần phục không dám ngỗ nghịch chúng ta c a m nguyện thần phục đám người quỳ xuống đất ta ám ảnh hoàng triều cũng quy hàng đại tần mấy ngàn vạn ám ảnh quân đội theo lấy ám ảnh hoàng đế cùng đông đảo đại thần quỳ xuống đất tiền c h ế t khấu cũng đi theo lễ bái bọn họ tín ngưỡng thần đô bị người diệt đã không có ý nghĩa của chiến đấu kết cục đã xong hiểu về phần tần phong hảo hảo thu về thánh linh châu nhìn qua mấy ngàn vạn quân đội thần phục tràng diện h í t một hơi thật sâu cảm thấy thật đặc biệt thoải mái chỉ là tần phong có chút ý vị thâm trường nhìn c h ầ m c h ầ m một cái lần nữa biến trở về la lụy n g u y ệ i ảnh có chút tiếng gối bậc n à y đại tràng diện đã nói xong vai chính trang bức thế mà bị bên người một cái tiểu lò ly cho đoạt hết sau cùng trang bức trắng cảnh làm n ử a ngày ngươi là một cái sông mấy trăm vạn lao nữ nhân lại giả vờ ra ngốc manh mất trí nhớ tiểu lõ ly đến lừa gạt bản đế thuần khiết tình cảm thần phong trừng mắt một cái nguyện ảnh nguyện ảnh móc nhóm i ệ n g sau đó kiều hanh một tiếng đạo thực sự là hảo tâm không có hảo báo ta thế nhưng là liều mạng bảo hộ ngươi không tiếc trái với bí thuật phản vệ lao nữ nhân trang lõ ly thần phong bổ đao nguyện ảnh nội tâm cảm giác bị lấy máu một dạng có chút ít sụp đổ t r ừ n g lớn con mắt tròn vo hung hăng t r ừ n g lớn tần phong tựa hồ đối với cái kia cái lao nữ nhân nhất tử rất để ý h ừ về sau có sự tình ta có thể không giúp ngươi nguyện ảnh trợn trắng mắt sau đó biểu lộ biến đổi lộ ra một mặt ngốc manh biểu lộ không có một tia sau khi lớn lên yêu mị đi tới nữ hoa bên người xuất ra một cái điểm tâm tí tách gầm lên tựa hồ kẻ tham ăn mới là nàng lúc đầu mặt múi thần phong nhìn thấy không khỏi cười một tiếng thiếu chủ hiện tại đến lượt ngươi chỉnh đốn bắc vực ra cắt lượng dẫn đầu đại tần võ tướng đi ở tần phong bên người quỳ xuống đất một xá tần phong gật đầu chính là dự định kiểm điểm một chút các đại hoàng triều tông môn nhân số hiện tại đem bắc vực phân chia quật quốc vê anh nhưng ngay khi giờ phút này ở cách đó không xa lần nữa dâng lên một đạo kinh khủng linh lực q u ý áp lần này linh lực q u ý áp so với hư linh sở phát huy còn kinh khủng hơn đến cực điểm tiểu tử đem thánh linh châu giao ra đi chúng ta không làm khó ngươi nháy mắt một đạo lạnh như băng thanh e m rơi xuống tất cả mọi người ánh mắt chính là rơi vào đột nhiên phủ xuống một nam một nữ phía trên nam tuần tú nắm lấy một thanh c h i ế t phiến nữ yêu mị nhưng phía sau lại là buộc lên một đạo to lớn chiến kích các ngươi là người nào đám người hoảng sợ chúng ta là ngươi không chọc nổi nhân nữ tử khanh khách một tiếng một đôi thủy linh đại đôi mắt tràn ngập khinh miệt bọn họ đến từ ngoại vực xem như thiên tài nhân vật tu vi càng là sâu không lường được một người đủ để quét ngang toàn bộ bắc vực bởi vậy phần kia ngạo khí ở trong mắt đám người lộ ra c u ầ n ngạo đến cực điểm ta đã thấy phách lối liền là chưa thấy qua n g ư ỡ i như thế phách lối nhân hạo thiên khuyển cái thứ nhất chạy đi ra mở ra miệng rộng cười lạnh thật lớn một con chó nữ tử tiếp tục cười khanh khách sau lưng kích cũng đã giữ ở trong tay tự tìm cái chết hạo thiên khuyển bị c h ọ c giận nó bình sinh thống hận nhất liền là có người gọi nó vì c ậ u vê anh hạo thiên khuyển thân ảnh lướt đi trực tiếp buộc phát toàn lực song trào xuất kích oanh kích mà đi muốn đem trước mắt nữ tử xé rách hạo thiên khuyển trở về tần phong hơi kinh hãi không ngờ hạo thiên khuyển thế mà liền nhanh như vậy đ ộ n g thủ nơi này người hai cái nữ tử tu vi trong lúc nhất thời liền hắn đều không cách nào dò xét cái này khiến tần phong tràn đầy một loại cảm giác nguy cơ bây giờ thánh linh châu vừa mới lấy được còn không có hảo hảo vận dụng đồng thời vực chủ truyền t h ừ a hắn cũng không có hảo hảo tiêu hóa hết t h ả đều cần thời gian cần cẩn thận làm việc thiếu chủ không cần lo lắng hạo thiên khuyển cũng là thần thú chắc chắn sẽ không như vậy yếu g i a c á t lượng cũng cảm giác người đến nữ t ử bất phàm bất quá nó tin tưởng hạo thiên khuyển năng lực vê anh nhưng mà tiếp xuống một màn lại là làm cho g i a c á t lượng mặt m ò một quất hạo thiên khuyển trực tiếp bị chiến kích cái đuôi đập trên mặt đất giống như chó chết một dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất cái đuôi cứng ngắc thẳng tắp một k í c h nữ tử liền đem hạo thiên khuyển triệt để nghiền ép đồng thời nữ tử đình đầu lóe ra chín đạo tinh mang hiện nhiên tu vi đã đến cựu tinh võ hoàng cảnh chương năm trăm chín mươi hai thần phong thủ đoạn không có khả năng cái này nữ tử tu vi làm sao kinh khủng như vậy đám người biết được chiến kích nữ tử tu vi sau nhao nhao chấn kinh một mảnh đối với bắc vực tới nói một cái cựu tinh võ hoàn g cảnh nhân vật đủ để là siêu cấp cường giả có thể so với thiên vạn cấp khác đại quân không có bất luận kẻ nào có thể chiến thắng cựu tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh bọn họ là vực ngoại chi nhân lý huyền mệnh sắc mặt tâm trầm bác vực từ mấy ngàn năm trước liền một mực ở vào nghèo túng trạng thái căn bản không có bất luận cái gì tài nguyên bồi dưỡng một vị cựu tinh võ hoàn g cảnh cấp bậc võ giả ánh mắt không sai nữ tử khinh thường nhìn thoáng qua lý huyền mệnh k h a n khách một tiếng chúng ta đến từ đông l i n h vực võ giả thuộc về la tòa thanh triều lời vừa nói ra đại đa số võ giả đều là tâm thần chấn động bọn họ không biết đông linh vực là cấp bậc gì võ vực nhưng nghe được thánh triều nhị tự chính là kinh hãi hoàng triều chính là thanh triều ở toàn bộ chân long đại lục thanh triều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại vô số hoàng triều mục tiêu phân đấu ở các đại hoàng triều trong mắt thanh triều trong một vị thánh cảnh cừng giả đủ để hủy diệt vô số hoàng triều là cực mạnh tồn tại đông linh vực nhưng mà cấp số ít người lại là sắc mặt biến đổi đông linh vực cái từ ngữ này xuất hiện ở trong mắt bọn họ lúc lộ ra đạt tới vang dội vô luận là s í c h viêm hoàng đế vẫn là b ắ c vực cái khác đại lao nhân vật đều hiểu rõ một chút ngoại vực sự tình b ắ c vực bên ngoài tồn tại hơn vạn võ vực mà bước vào bài danh bảng danh sách lại vẹn vẹn chỉ có một trăm vị cái này đông linh vực chính là trong đó top một trăm võ vực cường đại đến đáng sợ càng thêm trọng yếu vâng đông linh vực vẫn là top một mươi tồn tại một cái võ vực nội tồn tại thánh triều đều có ba cái trở lên thanh danh xem như vang vọng toàn bộ chân long đại lục mảnh này võ vực trong bất kỳ một cái nào cường giả đi ra giáng lâm b ắ t vực cơ hồ đều là t h i nạn nhìn đến vẫn có ánh mắt nhân biết rõ đông linh vực đã các ngươi minh bạch võ vực bài danh bảng danh sách top một mươi đáng sợ như vậy ta cũng liền không lạm sát kẻ vô tội chiến kích nữ tử ánh mắt hướng về phía t ầ n phong ngạo nghề nói ngươi đem thánh linh châu giao ra đến ta không khó xử các ngươi tất cả mọi người bằng không thì nơi này mấy ngàn vạn nhân đều đưa trôn cùng chiến kích nữ tử nói xong một đạo bá đạo linh lực ba động nở rộ một tôn linh thân từ nàng phía sau phù hiện rầm rầm rầm linh thân buộc phát uy áp kinh khủng làm cho mấy trăm vạn quân đội ngay tại châu quỳ xuống đất xích viêm hoàng đế linh lung h ò a tổ lý huyền mệnh các loại bắc vực đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ ở thời khắc này lộ ra bực nào nhỏ bé giống như một cái run dế mặc cho chiến kích nữ tử chấn áp nữ hoa nguyện ảnh độc cô cầu bại hạo thiên khuyển các loại tần phong thủ hạ nhân vật lúc này đều bị uy áp chấn n hiếp ngay cả tần phong đều là cảm nhận được không rõ cảm giác c áp bách bất quá tần phong cũng không có sợ hãi mà là khỏe miệng liệt lên một vòng cười lạnh vốn coi là tất cả bức đều bị nguyện ảnh cho gắn xong kết quả không nghĩ đến cuối cùng hắn vẫn là tự mình lộ một tay mới có thể chấn áp toàn bộ bắc vực thánh linh châu giao ra cũng không phải không thể thần phong thở dài một hơi sau đó hắn trong tay hiện ra một khoả kỳ dị hạt trâu bất quá các ngươi muốn thánh linh châu đầu tiên muốn từ ta nơi này cướp đi c h ậ t tần phong lòng bàn tay thánh linh châu l o a lên chính là bay hướng hư không không biết sống chết chiến kích nữ tử cùng chết phiến nam cười lạnh nhao n h a u động thủ đi cướp đoạt thánh linh châu ở trong mắt bọn hắn tần phong cái này nhị tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh đơn giản liền là cặn bã một cây chỉ trên đầu một tia dơ bẩn đều có thể đem tần phong diệt sát Vâng. Liên ở bọn hoa ắ n quan thời điểm, tần chủ thời h điểm, p n trong nháy mắt này, vận dụng bản thân gần nhất chữ tất cả sinh mệnh tinh g trực tiếp bắt mắt tất chữ đầu o cả Hoa. vẹn vẹn một cái hô hấp ở tất cả mọi người biểu tình kinh hãi các hạ tần phong nháy mắt đem tu vi tăng lên đạt tới lục tinh võ hoàng cảnh định phong sắp đột phá thất tinh giải bách hoa thiên tử độc cô cầu bại hạo thiên quyển nữ hoa đồ sơn nhã nhã ạt đê nạ đám người phong ấn t ầ n phong ánh mắt băng lánh một mảnh hao phí gần trăm vạn ác ma giá trị đến đánh nát bản thân võ tướng thân thể trên phong ấn ở hệ thống triệu hoán rất nhiều nhân vật ngoại trừ nữ hoa phong ấn tầng số siêu nhiều bên ngoài những người khác đều vẹn vẹn chỉ có mấy tầng nói cách khác mọi người phong ấn cơ hồ theo lấy tần g phong tu vi tăng lên đến lục tinh đỉnh phong cấp độ lúc đủ để toàn bộ giải đương nhiên đông đảo võ tướng tu vi là không cách nào siêu việt thánh cảnh vê anh vê anh vê anh vê anh từng đạo từng đạo linh lực q a n h minh tiếng phá hủy ở trong hư không vang vọng độc cô cầu bại adena hạo thiên khuyển chờ đám người vật ở thời khắc này tu vi toàn bộ theo lấy phong ấn phá thoái bắt đầu tăng vọt thất tinh võ hoàn g cảnh tiền kỳ thất tinh võ hoàn g cảnh trung kỳ thất tinh võ hoàn g cảnh hậu kỳ thất tinh võ hoàn g cảnh đ ỉ n h phong bát tinh sơ kỳ c ử u tinh hậu kỳ c ử u tinh đ ỉ n h phong giờ khắc này mọi người tu vi lúc này mới ổn định lại cơ hồ thời gian n g á y mắt tần phong bên người bạch khởi ra cắt lượng đồ sơn nhã nhã hạo thiên khuyển lần lượt từng bóng người tu vi toàn bộ tăng lên đến cựu tinh võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong hoa nhưng mà đây không phải h o à n g sợ nhất chân chính h o à n g sợ là nữ hoa khí tứ tất cả mọi người ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm nữ hoa ở nữ hoa trên người toát ra thanh khiết qua n mang một đạo thành ý từ nữ hoa mi tâm bên trong nở rộ thiên đạo bị t h à n h ý gánh chịu ở nữ hoa phía sau xuất hiện một đạo cổ lão tinh thần những cái kia tinh thần cực kỳ mỹ lệ giống như từng k h ỏ a bảo thạch s a n g trói đến cực điểm bọn chúng số lượng phong phú tổ kiến thành tinh hà một đạo huyền diệu tinh hà đồ phổ chính là diễn dịch chư thiên trở thành một đạo thánh thân t i n h không thánh thân đây là thánh cảnh võ giả tiêu chí giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt kinh hại đến ngây người tần phong ở trước đó đến tột cùng là thi triển ra cái gì bí thuật có thể trong nháy mắt sinh ra nhiều như vậy cựu tinh võ hoàng cảnh cừng giả chẳng những như thế còn có một vị thánh cảnh võ giả sinh ra đây quả thực liền là kỳ tích cái này sao có thể nguyên bản muốn cướp đoạt thánh linh châu chiến kích nữ tử cùng chết phía nam đều là đang giờ khắc này ngóc đứng ở hư không lúc đầu bọn họ ngạo khí mười phần đăng tràng xem thường ở đây tất cả mọi người lúc này lại là muốn trang bức bị đánh mặt dĩ nhiên còn có nhân so với bọn họ càng thêm cường đại đồng thời đứng ở người bọn họ trước một vị tuyệt mị thiêu nữ lại thời gian nháy mắt biến thành thánh cảnh võ giả còn có thể diễn dịch thánh thân cái này quá kinh dị trước đem hai người này cho ta hung hăng bạo đánh một trận cướp sạch trên người bọn họ đồ vật ta muốn nhường bọn họ biết rõ bản đế chủ nhà tình nghĩa có bao nhiêu thâm hậu tần phong nết miệng cười lạnh đầu ngón tay khẽ động mệnh lệnh thủ hạ tất cả triệu hoàn đến võ tướng đánh ra cắt lượng đồ sơn nhã nhã b ạ c h khởi chờ đám người vật vén tay háo lên một mặt t h m hiểm cười tăng thêm nữ hoa cùng một trôi nhân toàn bộ vừa lên n Mấy hơi thở thời i g a xinh đẹp chiến kích nữ tử cùng tuấn giật chết phiến nam nháy mắt bị đánh thành đầu heo x ư ơ n g mặt x ư ơ n g n ũ i ngã trên mặt đất vũ khí không gian khí cụ toàn bộ bị cướp đoạt sạch sẽ bọn họ lệ rơi đầy mặt cảm thấy tần phong quả thực là ác ma bất quá đắc tội bọn họ tần phong đám người này chết không có gì đáng tiếc t ậ p thoái môn ta nhường các ngươi biết do nhà của ta láo tổ lợi hại chiến kích nữ tử xoa mặt khóc ồ lên xem như một cô gái mặt bị đánh sừng đây là cỡ nào đau thê thảm tao、ngộ. thế là trực tiếp lấy ra trước khi đi lão tổ tiễn cho bọn hắn một đạo ngọc phủ bóp nát ngọc phủ liền có thể nhường l ã o tổ giáng lâm vì bọn họ biến nguy thành an vê anh ngọc phu thoái một đạo to lớn không gian chi lực bộc phát nháy mắt ở tần phong đỉnh đầu trên không chính là xuất hiện một vị thân ảnh khôi ngô nam tử hắn vừa đang chẳng chính là bạo tính tình m ư ờ i p h ầ n hùng hùng hổ hổ đạo bạch linh, linh ta nhường các ngươi tìm người cũng không tìm tới trả lại cho ta khắp nơi gây sự tình nói lần này các ngươi x ô n g cái gì họa lao tổ có người muốn giết chúng ta bạch linh linh nhìn qua cướp đi nàng quý giá chiến kích nữ hoa tức khắc nghiến răng nghiến lợi lên trực tiếp chỉ chỉ tần phong đám người muốn lao tổ vì nàng báo thủ chương năm trăm chín mươi ba thất đao chủ hoàng bản tôn người nào mẹ nó lá gan lớn như vậy dám giết ta thất đao chủ hoàng đồ tôn từ hư không xuyên toa mà đến to lớn thân ảnh tiếng nói to uy áp vô hạn làm cho người b ề n thai chấn động một đạo mãnh liệt thánh uy chính là giáng lâm xích viêm hoàng đế lý huyền mệnh linh lung họa tổ chờ đám người vật đều cảm giác kinh hồn tăng đảm mí mắt nhảy lên một ngày này bọn họ dĩ nhiên gặp được vị thứ hai lĩnh hội đến thánh cảnh nhân vật cái này thực sự là quá đáng sợ đồng thời vị này phủ xuống thánh cảnh nhân vật so với nữ hoa tán phát thánh ý còn muốn cường đại một chút thất đao trù hoàng đám người hồi tưởng lên trước mắt vị này thánh cảnh cường giả nói lời nói trong lúc nhất thời trong óc phủ hiện một người đến người này chính là từng để cho bắc v ư ợ toàn t bộ linh huyết c h â u quả đều diện tuyệt nhân vật đương nhiên năm đó phủ xuống thất đao trù hoàng vẹn vẹn võ hoàng cảnh cấp bậc võ giả cũng không có hôm nay như vậy cường đại lao tổ liền là người này hắn muốn giết chúng ta bạch linh linh vẻ mặt đưa đàm nói lúc đầu hắn bị tần phong thủ hạ đánh đến rất thảm phá tướng mạo rất là xấu lần này khóc liền lộ ra càng thêm xấu thất đao trù hoàng chừng to mắt cẩn thận nhìn một chút bên người bạch linh linh khỏe miệng co giật lên hắn kém chút không có nhận ra đây là đồ tôn của hắn lại nhìn xem một cái khác đồ tôn bị đánh so bạch linh linh thảm hại hơn hai con mắt m i mắt chỗ xưng ơ thành trứng vịt hoàn toàn không có nhân dạng liền quỷ đều so với hắn dáng dấp mi thành ngục tú h ừ cái gì tiểu tử xuất thủ như thế giấc thất đao lão tổ vén tay háo lên cả người nổi giận đùng đùng lúc đầu gọi đám này đồ tôn đến bắc vực tìm người nhân không có tìm tới cũng liền bình thường còn bị đánh được cái này kêu thảm thật là có chửi hắn thất đao chủ hoàng danh khí quá khách khí rồi trật, hắn theo bạch linh linh tay chỉ bày ra phương hướng nhìn lại tần phong bên người muốn nhìn xem người này đến tột cùng là phương nào thần thánh thế mà có thể đem đồ tôn của hắn đánh cho chật vật như thế hắn có thể không nhớ kỹ bác vực có mạnh như vậy võ giả hai trăm năm qua ở ấn tượng của hắn bác vực một mực đều là nhỏ yếu nghèo khó tồn tại a nhưng mà khi hắn nhìn thấy tần phong tấm kia tặc hề hề mặt cưới lúc tức khác mặt m ò co quét một trận đánh hắn đồ tôn con hàng này không phải liền là hắn chính đang tìm kiếm cái hầm k i a nhân đồ đ ệ sao nhớ kỹ một năm trước ở bắc vực hắn đã từng lưu lại một đạo linh thân ẩn tàng ở một nơi trăm năm trước phong ấn linh tàng vì cái gì chính là ở bắc vực tìm tới một cái hạt giống tốt nghiên cứu phát minh trường thọ dược thiện chỉ là không nghĩ đến lần này chờ liền là trăm năm cũng may chờ đến tần phong dạng này miễn cưỡng tư chất quá con nhân lao tổ ngươi mau giết hắn gia hỏa này đơn giản liền là đại ác ma mặt của ta đều hủy khuôn mặt ô ô ô bạch linh linh quỳ xuống đất ở lao tổ trước mặt lớn tiếng khóc cái kia bộ dáng thê thảm liền cùng chết cha mẹ một h ử n dạng đối với nữ tử tới nói mặt bị đánh sưng tướng mạo phá dạng cái này đích sắc đáng giá q u ỷ khóc sói chu đúng vậy a lao tổ muốn ta báo thù a chết phiến nam cũng là thống khổ tại hắn trên ngông còn có hạo thiên khuyển vô số đạo tay cho ấn cái mông đơn giản bị người đánh cho nát ngay cả quỳ xuống đất đều khó khăn chỉ muốn nằm sớp ha ha h a hiểu lầm hiểu lầm lao tổ ta là không có cơ hội giết hắn các ngươi bị đánh cũng là nên làm nháy mắt ở nhận ra tần phong một khắc kia lao tổ liền là trở mặt lên nguyên bản giận dữ gương mặt một cái hô hấp thời gian liền cười đến giống như hoa hướng dương đồng dạng mỹ lệ sán g lạ a bạch linh Linh kèm chút thét lên dùng đến xương đỏ con mắt không dám tin tưởng nhìn qua bản thân lao tổ đây là nàng nhận biết lao tổ sao ba làm sao có thể dạng này đã từng lao tổ thế nhưng là rất bao che khuyết điểm lao tổ bạch linh linh vẻ mặt đưa đám đến mau gọi các ngươi tần sư thúc đây chính là ta muốn nhường các ngươi tìm kiếm nhân lúc đầu ta còn tại khí nộ đều vài ngày các ngươi đều không tin tức không nghĩ đến liền nhanh như vậy tìm được cái này bỗng nhiên đánh không có phí công chịu thất đao chủ hoàng cười lên ha hả vê anh bạch linh linh cùng chiếc phía nam trong óc u nhược sấm xét giữa trời qua n g một dạng hai người nhao nhao xoay người phát hiện tần phong chính đang một mặt cười mờ ám nhìn qua bọn họ chật hai người trong lòng liền là nước đắng liên tục bọn họ thế mà đoạt đồ vật cướp được bản thân sư thúc trên đầu thực sự là lôi thời a bất quá cái này sư thúc không khỏi quá bưu hãn vừa mới đến tột u cùng là thi triển cái gì kinh khủng bí thuật lại tay không chế tạo nhiều như vậy cựu tinh v õ hoàng cảnh đ ỉ n h phong nhân vật lao đồ vật rất lâu không thấy ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cái này bảo bối đồ đệ quên mất thần phong cười h ắ t hắc lên hướng về phía bảy đạo trù hoàng nói ra nói thật hắn thật đúng là không nghĩ đến đám này muốn cướp đi bản thân thánh linh châu ra hỏa dựa theo bối phận dĩ nhiên là đồ đệ của mình sư thúc đánh đồ đệ cái này hoàn toàn không phải ở khi dễ người mà là đang giáo dục văn bối hắc bản tôn cũng đã lâu không gặp ngươi nhưng vẫn như cũ đối ngươi tặc bộ dáng ký ức sâu sắc thất đao trù hoàng ra thịt cười một tiếng một bên chiếc phía nam trong lòng liền phun tào lên sư tôn ngươi nếu là ký ức sâu sắc liền sẽ không chỉ nói cho chúng ta một cái dòng họ để cho chúng ta thật xa đến nơi này tìm người có đúng không vậy ta thụ sủng ngựa kinh thần phong hướng về phía thất đao trù hoàng chắp tay một xá hai người đối phương cơ hồ đem bạch linh linh cùng chiếc phía nam cho để qua một bên bạch linh linh cùng chiếc phía nam nội tâm là có một vạn đầu thần thú đang điên cùng chạy bọn họ biết rõ cái này bỗng nhiên đánh xem như bạch hai lao tổ cái này rất rõ ràng là muốn bao che tần sư thúc bất quá cái này tần sư thúc đến t ổ t cùng là thân phận gì lại bị lao tổ coi trọng như vậy nhiều người ở đây nhãn tạp chúng ta bố trí một cái trận pháp chúng ta ở bên trong hảo hảo nói chuyện thất đao trù hoàng nói xong đưa tay ở giữa chính là g i a o động bên hông tiểu đao biến hóa ra một đạo trận pháp đi ra bao khỏa tần phong cùng hắn hai người chính là ở đám người trước mắt hư không tiêu thất bất quá đám người không kinh ngạc biết rõ đây là một đạo ẩn nấp khí tức cùng thân ảnh cực kỳ bảo mật thủ hộ trận pháp trận pháp bên trong thất đao trù hoàng cũng liền không làm bộ làm tịch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng về phía tần phong đạo tiểu tử một năm đã đến, đến giờ trường thọ dược thiện nghiên cứu như thế nào đây là bảy đạo trù hoàng tương đối quan hệ vấn đề dù sao hắn vị trí thế lực xuất hiện nhất kiện chuyện lớn cái này kiện chuyện lớn cùng trường thọ dược thiện có thiên đại liên quan lúc trước tần phong là hắn cố ý chọn lựa một người hắn đem cái kia ba đạo quyền ra cựu đưa cho tần phong là hy vọng tần phong có thể lĩnh hội quyền gia cựu phía trên võ trù chi đạo đem nghiên cứu phát minh trường thọ thuốc ý nghĩ cho lý nhất lý hắn kỳ thật đối tần phong có thể nghiên cứu ra trường thọ dược thiện cũng không coi ôm quá lớn hy vọng dù sao cái này đồ chơi hắn nghiên cứu hơn một trăm năm trước đều còn không có kết quả chỉ bởi vì đây là cho thánh cảnh võ giả dùng trường thọ dược thiện trong này tồn tại quá nhiều lý luận cùng kỹ thuật khó khăn trường thọ dược thiện t ầ n phong kinh ngạc lên không nói việc này liền quên mất tần phong gần nhất một năm đều là đang bận rộn bên trong vượt qua vì phát triển thực lực vì củng cố hoàng triều vì thống nhất bắc vực nơi nào có nhiều như vậy thời gian đi nghiên cứu những cái kia đồ chơi chương năm trăm chín mươi bốn xảo trá một nghìn vạn linh kim chỉ là ba đạo q u y ể n gia cựu phía trên thực đơn tần phong cũng là vẹn vẹn lung lay vài lần thôi n g ư ờ i đã quên thất đao trù hoàng sắc mặt biến đổi chừng to mắt khi đều không đánh một chỗ đến tự nhiên không có tần phong là không thể nào thừa nhận bởi vì hắn hiểu được thất đao trù hoàng lúc ấy nghiêm trọng dặn dò qua hắn nếu là quên hắn sẽ bị đánh tàn phế cái kia trường thọ dự thiện ta cũng là nghiêm túc nghiên cứu hơi có tiểu thành tần phong ho khan một tiếng rút khỏi mặt mò quả thực là thổi lên ra châu đến vô cùng một bản đứng đ á n chỗ nào biết rõ thất đao trù hoàng thế mà phi thường dễ dàng liền tin lập tức bắt đầu vui vẻ đạo ngươi thực sự nghiêm túc nghiên cứu còn hơi có tiểu thành thất đao trù hoàng lúc ấy cho rằng tần phong bất quá là một cái con rơi không nghĩ đến gia hỏa này lợi hại như vậy thực sự là không phụ sự mong đợi của mọi người a không sai không sai cái kia tranh thủ thời gian a nói cho ta ngươi đều nghiên cứu cái gì phát hiện cái gì có thể tìm ra một đầu dài thọ dược thiện phương pháp chế luyện thất đao trù hoàng một mặt hưng phấn lên ba đạo q u y ể n gia cửu đạo thứ ba q u y ể n gia cửu chính là trường thọ thuốc phương pháp cùng lý luận cái này quyển gia cửu phía trên nội dung cũng không phải là h ắ n đoạt được mà là trước người ở một nơi di tích viễn cổ bên trong trùng hợp lấy được có quá nhiều chỗ thần bí cái này khục lao g i a hỏa tuy nói ngươi là ta sư phụ chỗ nào có sư phụ mời dạy đồ đệ cái này có chút không thể nào nói nổi đi thần phong n h e o mắt lại cười mờ ám lên hắn lập tức chính là phát hiện bảy đạo trù hoàng đối với cái kia trường thọ dược thiện quá coi trọng kỳ thật lúc trước tần phong không có luyện chế trường thọ dược thiện chính là trường thọ dược thiện tồn tại tu vi cảnh giới yêu cầu bây giờ tu vi cảnh giới đã sớm đến trường thọ thuốc yêu cầu tin tưởng hắn chỉ cần nguyện ý có thể nhanh chóng đem phía trên trường thọ dược thiện làm ra đến coi như làm không ra chỉ cần làm ra một cái mô hình hắn chính mình vận dụng ác ma giá trị cường hóa đặc biệt mấy lần cũng liền trở thành trường thọ dược thiện lập tức cái này lao đổ vật bản tôn d á n g lâm bắc vực xem như đồ đệ của hắn tần phong tự nhiên muốn bắt đầu gõ hắn trước mắt vừa mới lấy được thánh linh châu bắc vực cũng vừa mới đến trong tay hắn bây giờ tất cả c ấ t bước đang cần điểm đẳng cấp cao khác tài nguyên thất đao chủ hoàng bản tôn nếu là thánh cảnh võ giả như vậy lúc này hắn nhất định muốn hảo hảo lợi dụng một cái tê rữ en vn giai cấp xảo trá điểm tài nguyên tu luyện mới được a dù sao thủ hạ thế nhưng là trọn vẹn một cái vực nhân a ha ha cái gì gọi là thỉnh giáo ta đây là đối ngươi khảo nghiệm một năm đã đến hiện tại ta muốn kiểm tra một chút ngươi đối với chủ võ c h i đạo tu luyện tình huống bản tôn đường đường thất đao chủ hoàng t h a người h danh n lão à nhân h t ra i ề u nổi n Ngươi cần h phải hiểu、rõ. Thất đồ vật cũng thực sự là không xấu hổ ngươi không chiếu chiếu tấm gương ngươi mặc dù mặt không có hồng tắt thai đều đỏ hửng xem xét liền biết rõ đang nói láo thần ậ t biết hay không đồ đệ ta trường thọ dược thiện hao tốn bao nhiêu thời gian? Bao nhiêu tâm huyết? thành tâm. t sư sao? Sư ngươi dược Ngươi phụ, cắp phi phụ, hay không nghiên hao nhiêu nhiêu không đánh không cho hàn gian? liền muốn đánh cắp đồ đệ lao động thành công, bản quyền này cái có cứu có bao Bao bỏ ra, lao đồ đệ đồ đệ đều đồ đệ quá tâm. phong lúc này diễn kỹ bắt đầu bạo tạc phi tốc lên cao thất đao trù hoàng nhìn thấy tần phong như thế làm dáng ngựa khí còn sâu như vậy tình bi tráng khoe miệng cũng là không ngừng có quáp cảm thấy da hỏa này thực sự là chết không cần thể diện không muốn mạng hố người a nếu không phải xem ở trường thọ thuốc p h â n thượng hắn thật nhớ đem tần phong gương mặt này đánh cho s ư n g bằng không thì khó tiêu trong lòng ác khí sư phụ người lão nhân ra liền không đau lòng sao ta một năm này thế nhưng là tự trả tiền nghiên cứu hoàn toàn thuộc về nuôi thả hình đồ đệ ngươi nhìn xem cái khác đồ đệ đều là đủ loại tài nguyên trồng chất như núi ngược lại là ta thê thảm đến cực điểm tần phong thanh n m mang theo nước nở kém chút diễn kỹ bạo tạc khóc ra thành tiếng cái này giả nghèo bản sự tần phong cảm thấy hẳn là ở kiếp trước ở địa cầu phía trên hình thành dù sao ở địa cầu hắn quá nghèo mặc dù biết rõ trên địa cầu hắn bất quá là cỗ này thân thể một đạo phân hồn nhưng đó cũng là một đời kinh lịch bởi vậy hai đời làm người giả thành thảm đến ra dáng dừng dừng lại dừng lại thất đao trù hoàng càng ngày càng không muốn nhìn thấy tần phong bộ này trang thảm bức dạng thế là mở miệng nói khúc một năm qua này vi sư ngược lại là đối với ngươi sơ sẩy như vậy đi ta cho ngươi bồi thường bồi thường xong sau ta chỉ ngươi tiến hành khảo hạch nhìn xem ngươi có hay không kế thừa vi sư đạo thống tần phong nghe vậy lập tức chuyển khóc mỉm cười không có nửa điểm hoàng đế khí chất ngược lại lại như cái hoàng khố đạo ngươi nói ta muốn linh kim ta muốn đủ loại linh dược ngươi có thể cho ta bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu đúng rồi mỗi một loại linh dược ta đều muốn 500 năm trăm n ă m trở lên thất đao trù hoàng t r ừ n g mắt một cái kém chút mắng chửi người 500 năm trăm n ă m trở lên linh dược ngươi thế nào không đi đoạn coi như là thánh triều đạt tới 500 năm trăm n ă m trở lên linh dược đó cũng là số lượng có hạ ta chỉ có thể cho ngươi một nghìn vị linh dược về phần linh kim ngươi muốn bao nhiêu ta thì có bao nhiêu vốn sư tôn rất không kém liền là linh kim thất đao trù hoàng mặt m ò một quất vì chữa trị xong thánh triều vị kia đại nhân vật cũng là không thèm đếm xỉa bị đô đệ của mình làm thịt tựa như bị ngoại nhân làm thịt cái gọi là vì nước phù sa không lưu ruộng người ngoài lời này giống như nơi nào có vấn đề h ắ c h ắ c vậy liền một trăm vị linh dược a linh bây giờ ta cũng không cần nhiều cho ta cái mấy ngàn vạn đi thần phong xoa xoa đôi bàn tay cảm thấy rất phúc hậu thất đao trù hoàng khỏe miệng tức khắc liên tục run rẩy mấy ngàn vạn linh kim ngươi mẹ nó đi đoạt hắc thị thương hội a ngươi chẳng lẽ không biết ngươi sư tôn ta tất cả gia sản đều mới mấy ngàn vạn linh kim ngươi cho rằng linh kim cùng hoàng kim một dạng nói có thì có chồng chất như núi a mấy ngàn vạn linh kim là không thể nào bản tôn nhiều nhất cho người tám trăm vạn thất đ a u trù hoàng đau lòng nói xem như thánh cảnh võ giả bọn họ tự thân là có thể luyện hóa ra linh kim mà luyện hóa sau linh kim đều là lấy hai đến tính toán mỗi một thánh cảnh võ giả tinh lực cũng là có hạn một ngày cũng liền nhiều nhất luyện hóa ra mấy trăm lượng linh kim một năm cũng liền mấy vạn mà thôi tám trăm vạn linh kim đối với một cái thông thường thánh cảnh võ giả tới nói đã xem như đại tài giàu ít một nghìn hai trăm vạn tần phong khẽ c á n ngôi làm ra đau lòng nhức góc bộ dáng tựa như là ở làm ra n h ư ợ n g bộ một dạng thất đao trù hoàng trận mắt chừng một cái cảm thấy tiểu tử này thực sự là quá được voi đòi tiên thế là âm thanh lạnh lùng nói một nghìn vạn muốn liền muốn không muốn liền không cho vậy được rồi người nào cho nhà ta sư phụ nghèo như vậy tần phong móc nhóm miệng không làm hắn khó khăn tiếp nhận có thể trên mặt mang t i ể u dung gọi là một cái tiện hề hề. t h ế vậy thất đao trù hoàng cũng là mặt m ò kéo dài run rẩy rang lạc lạc rung động thật muốn một thanh muốn bóp chương ế t năm g h n vạn l i trăm chín mươi lăm lần đầu tiến vào thiên đạo h u y ế n cảnh thất đao c h ù hoàng nhớ kỹ tựa hồ lần thứ nhất gặp mặt tần phong mới liền thần thông võ giả cũng chưa tới h á n tin tưởng ra hỏa này tu luyện ra linh thân đoán chừng đều muốn đến mấy năm thiên đạo huyễn cảnh bên trong còn có thể tiến hành giao dịch thần phong bày ra một bộ nghi hoặc gương mặt không sai thiên đạo huyễn cảnh thuộc về linh lực huyễn cảnh chỉ cho phép linh thể tiến vào võ hoàng cảnh linh thân cùng thánh cảnh võ giả thánh thân đều thuộc về linh lực biến thành là thuần túy linh thể mà thiên đạo huyễn cảnh tràn ngập linh khí ở nơi đó cũng tồn tại duy nhất tiền tệ liền là linh kim bản tôn tiền đều tồn tại thiên đạo trong ảo cảnh hắc thị thương hội bởi vậy trong thời gian ngắn còn trò không được ngươi thất đao trù hoàng cười lên c ò n đắc ý vớt vớt trồng dâu chờ thêm mấy năm hắn quên vấn đề này cùng tần phong chơi s ỏ lá lượng tiểu tử này cũng không biện pháp tần phong con mắt sáng lên đạo không có việc gì sư phụ ta cũng đã lục tinh võ hoàng cảnh định phong nếu không ngươi giúp ta ngưng tụ linh thân a ta hiện tại liền trùng kích thất tinh thất đao trù hoàng coi là lỗ thai ngay lầm vội vàng rút một cái lỗ thai chừng to mắt đạo ngươi xác định đương nhiên xác định t ầ n phong người vật vô hại gật gật đầu thất đao trù hoàng thì có chút không bình tĩnh cái này đặc biệt mới một năm liền từ một cái cấp thấp võ giả nhảy lên đến lục tinh võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong coi như là thánh triệu đều không n h ư u bức như vậy rầm rầm rầm thiên tài đi thất đao trù hoàng cố ý vận dụng linh lực kiểm tra một cái tần phong tu vi phát hiện tần phong trong cơ thể linh lực thâm hậu vô cùng tùy thời có thể trùng kích thất tinh chật thất đao trù hoàng mặt mo tiếp tục có quát một cái sư phụ vậy ta tới trước thất tinh người giúp ta ngưng tụ linh thân a chúng ta cùng đi thiên đạo huyễn cảnh lấy tiền tần phong nói xong chính là buồn bực hừ một tiếng tự thân tu vi bịu i một cái lần nữa đột phá đến thất tinh xem như võ hoàng cảnh võ giả một khi đạt tới cấp bậc này trong cơ thể linh lực coi như chất biến sinh ra một loại hình thể cái này hình thể lấy bản tôn làm đơn vị tiến hành bắt trước mà hình thể gọi chung là linh thân đây là một loại nhục thân cùng linh hồn chiết xạ mà ra hình thể có linh trí cùng cực mạnh chiến lực đương nhiên linh thân muốn ngưng tụ thành công cần tiêu phí bảy bảy bốn mươi chín ngày rèn luyện cùng ngưng tụ thiếu một thiên đều sẽ làm cho linh thân uy năng giảm bớt đi nhiều bất quá nếu là có một vị thánh cảnh cấp bậc võ giả là võ hoàng cảnh ngưng tụ linh thân cần thiết tốn hao thời gian vẹn vẹn mấy cái canh giờ thánh cảnh võ giả linh lực đi qua thánh ý rèn luyện so với võ hoàng cảnh càng có thể nắm giữ kỳ dị trường khống đối với linh lực có cấp độ càng sâu càng lộ tần phong liền là nhắm ngay điểm này bởi vậy dự định xảo trá thất đao chủ hoàng ta mẹ nó thất đao chủ hoàng khỏe miệng cũng là run rẩy lúc đầu còn muốn chơi xấu lần này là đùa nghịch không thành thất ố t ta tụ giúp ngưng ngưng i l thân. t h đao chủ hoàng bất đắc dĩ la toa thánh triều bên trong vị kia đại nhân vật cấp bách cần trường thọ thánh dược đến kéo dài tính mạng lúc này việc cấp bách là nhường vị kia đại nhân vật kéo dài tính mạng mới là tốt nhất bất cứ giá nào đều là đáng giá hoa nháy mắt thất đao chủ hoàng lòng bàn tay thôi phát linh lực hướng về phía tần phong đạo đem ngươi linh lực bản nguyên phong thích cái này linh lực bản nguyên chính là võ giả trong đan điền tạo thành linh lực c h i hải thay lời k h á c nói cũng chính là cân nhắc một cái võ giả linh lực dung lượng dùng trò chơi lý luận giải thích cái kia chính là mp tổng giá trị càng là vĩ đại linh lực c h i hải càng có thể sinh ra cùng gánh chịu càng nhiều linh lực bất quá tần phong linh lực bản nguyên thì có chút biến thái tuy nói chỉ có thất tinh cấp bậc nhưng cả người một thân điểm linh lực so với một vị thánh cảnh võ giả còn hùng hậu hơn phảng phất vô cùng vô tận một dạng tần phong đem tự thân linh lực tản mát ra một khắc kia thất đao chủ hoàng đều là động r u n g lên bởi vì thất đao chủ hoàng phát hiện tần phong linh lực bản nguyên so với hắn tới nói còn hùng hậu hơn không ít cái này quá kinh khủng ta giúp ngươi ngưng tụ linh thân ngươi muốn tập trung tinh thần thất đao chủ hoàng nhanh trong thi triển bí thuật phụ trợ tần phong ngưng tụ linh thân lần này quá trình rất nhanh mấy cái canh giờ sau đó tần phong chính là ngưng tụ tốt linh thân một cái cùng tần phong giống nhau như lúc thân ảnh nổi lên tần phong lập tức phát hiện tôn này linh thân cùng hắn có lấy tâm tâm tương liên cảm giác bản thân mỗi một cái ý niệm đều có thể bị linh thân cho thể hiện ra đến hắn nhường linh thân đ ư ớ c ức linh thân cũng sẽ đ ư ớ c ức đi thôi theo ta tiến vào thiên đạo huyễn cảnh ta đem một nghìn vạn lượng linh kim chuyển cho ngươi nói xong thất đao trù hoàng liền đem bản thân thánh thân phủ hiện cùng nữ hoa bất đồng chính là thất đao trù hoàng thánh thân lóe ra chính là một đầu viễn cổ cự mãng kinh khủng đến cực điểm tựa hồ thánh thân cùng linh thân to lớn nhất khác nhau chính là linh thân chỉ là bản tôn một đạo phân thân mà thánh thân thì là vạn vật trạng thái có thể là một đầu cự thú cũng thế nhưng là một chỗ tuyệt mỹ dị cảnh chờ chút bác vực không có mở ra thiên đạo hảo cảnh thông đạo a thất đao chủ hoàng nhớ tới bác vực lạc hậu quá lâu đã từng thiên đạo huyễn cảnh thông đạo sớm đã phong bế người nào nói không có một lần nữa mở ra liền tốt thần phong cười lấy ra thánh linh châu trước đó sơ đại vực chủ đã đem thánh linh châu một ít công năng giải thích cặn kẽ tăng thêm hắn còn sử dụng thuộc tính do xét đem thánh linh châu ẩn tàng công năng cũng cho nghiên cứu triệt đề này thiên đạo hảo cảnh thông đạo nhập khẩu kỳ thật chính là phong ấn ở thánh linh châu chỉ cần vận dụng ngưng tụ linh sau lưng linh lực liền có thể mở ra thông đạo cái kia để cho chúng ta linh thân đi trước một bộ thần phong mở ra thánh linh châu bên trong thông đạo một cái t ử sắc quang mang cửa đem thất đao chủ hoàng thánh thân cùng linh thân của mình cùng một chỗ quấn vào trong môn thiên đạo bên trong ảo cảnh bộ nơi này là linh chất thế giới tất cả đều là lấy linh khí cùng linh lực tổ hợp m à thành nghe nói thiên đạo huyễn cảnh kết nối lấy các đại thế giới bao quát c ử u trọng thiên thế giới bất quá đáng tiếc ở thiên đạo huyễn cảnh tồn tại c ử u trọng địa giới lấy trước mắt chân long trên đại lục võ giả chỉ xứng ở tại đệ nhất trọng địa giới chúng ta đến cơ hồ vừa tiến vào thiên đạo huyễn cảnh tần phong chính là bị thất đao trù hoàng truyền t ố n g ở hắc thị thương hội phân hội tổng bộ h ắ c thị thương hội to lớn vô cùng nghe nói vượt qua toàn bộ cựu trọng thiên đạo huyễn cảnh đệ nhất trọng thiên đạo bên trong ảo cảnh vẹn vẹn chỉ tồn tại h ắ c thị thương hội một cái phân hội thật l à lớn địa phương nơi này linh khí nồng đậm độ thật cao tần phong nhìn qua trước mắt to lớn cung điện cảm thấy cái này h ắ c thị thương hội thực sự là không đơn giản ở thiên đạo huyễn cảnh đều ăn sùng mặc sướng ngươi cần ở thiên đạo bên trong ảo cảnh h ắ c thị thương hội mở nhà thất đao trù hoàng chỉ chỉ một tòa đại điện cửa ra vào cửa sổ nơi đó có một vị xinh đẹp tiểu mị nữ phụ trách làm nghiệp vụ thần phong nghe vậy phản ứng đầu tiên liền là tiến nhập ngân hàng một dạng làm sao mở tài khoản thần phong không hiểu ngươi chỉ cần nhường hát thị thương hội nhân ở ngươi linh thân bên trong gieo xuống một cái ấn ký cái này ấn ký sẽ ghi chép ngươi ở hát thị thương hội bộ nhớ bao nhiêu tiền bao nhiêu thiên đạo bên trong ảo cảnh bảo vật thất đao chủ hoàng giải thích nói thiên đạo huyễn cảnh trong bảo vật có thể mang ra ngoài sao thần phong hỏi đương nhiên không thể thất đao trù hoàng trừng trừng mắt vậy tại sao linh kim có thể thần phong nổi lên nghi ngờ linh kim là đặc thù tồn tại có thể câu thông vật chất thế giới cùng linh chất thế giới mà thiên đạo bên trong ảo cảnh bảo vật kết cấu kỳ lạ một khi mang ra ngoài liền sẽ lập tức hóa thành linh khí tan thành mây khói thất đao trù hoàng đạo tần h phong nghe xong tức khắc bừng tỉnh đại ngộ thiên đạo huyễn cảnh liền cùng hắn trước đó nghĩ đến một dạng cùng loại với hư nghị v o n g lạc một dạng bên trong đồ vật không cách nào mang ra nhưng lại có thể ở chỗ này hối đoái thành quý báu là linh kim thậm chí ngoại giới khắc kim võ giả có thể đem ngoại giới linh kim nạp tiền tiến vào thiên đạo bên trong ảo cảnh thú vị địa phương t â n phong cười nhạt một tiếng cảm thấy thiên đạo huyễn cảnh mười phần thần bí không biết tu kiến nơi này người có phải hay không cũng là từ địa cầu ra đời chương năm trăm chín mươi sáu hỏa long công tử rất nhanh t â n phong ở hắc thị thương hội bên trong chú sách thân phận thông qua cái này thân phận t â n phong kinh ngạc phát hiện đánh vào linh thân bên trong ấn ký bổ sung thêm một chút tin tức những cái này tin tức là liên quan tới thiên đạo h ả o cảnh lịch sử cùng thế giới cấu thành đương nhiên những cái này tin tức cũng không hoàn toàn tần phong cũng không có thời gian xem linh kim tới sổ hắn cũng dự định rời khỏi thiên đạo huyễn cảnh xử lý một chút vương triều sự tỉnh chúng ta trở về đi tần phong nhìn thoáng qua trong lòng đang nhỏ máu thất đao chủ hoàng lộ ra rực rỡ tiểu dung thất đao chủ hoàng miễn cưỡng gạt ra tiểu dung gật gật đầu hai người lùi lại từ đây thiên đạo huyễn cảnh mà liên ở vừa mới thần phong làm thủ tục cửa sổ một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện cái này thân ảnh chính là phụ trách quản lý bắc vực hắc thị thương hội giao dịch mỹ nữ thanh thanh thanh Thanh, là danh hiệu của nàng về phần tên thật một mực rất thần bí thanh thanh ăn mặc một thân tuyệt mỹ thanh sắc quần lộ mỏng cái này váy phi thường phù hợp nàng cái kia danh hiệu hắc thị thương hội đám người nhìn thấy thanh thanh đến nhao n h a u c ú i đầu hành lễ vừa mới nhưng có vị kia thánh thân g á n g lâm nơi này thanh thanh hỏi nàng vừa mới đúng lúc ở hắc thị thương hội cảm giác được một cỗ kỳ dị thánh thân ba động cái này thánh thân rất cường đại bất quá kỳ quái là t h á n h thân tiến vào thiên đạo hảo cảnh địa điểm c ư nhiên là bắc vực cái này khiến thanh thanh kinh ngạc nàng nhớ kỹ bắc vực nhập khẩu đã bị tắt đi thật lâu làm sao sẽ đột nhiên bị mở ra tiểu thư là la toa thánh triều thất đao trù hoàng đến cho một cái vừa mới ngưng tụ ra linh thân tiểu bối khai thông thương hội người sử dụng còn cho tiểu bối vòng vo một nghìn vạn linh kim vì tần phong mở chương mục cửa sổ mỹ nữ thành thật trả lời nói thật vừa mới nàng cũng là phi thường c h ấ n kinh một nghìn vạn linh kim đối với bất luận cái gì võ giả tới nói đều không phải một con số nhỏ cho một cái tiểu bối nhiều như vậy linh kim có chút cho người không thể tưởng tượng mà cái này tiểu bối vẫn là bắc vực khối này nghèo địa phương nhân thanh thanh ngay xong lập tức chính là cha xét mở tài khoản nhân viên tin tức khi nhìn thấy là tần phong sau đó Thanh i n g ý cười. Tiểu tử này k ô không n nghĩ đến nửa năm g gì có cái thanh i n tức, t ế đến mà một hoàng nhót đến thất tình t cái cảnh. nhảy h võ trong h h a n t lòng hơi hơi kinh ngạc hồi t ư ở n g lúc trước tần phong sử dụng cổ chú ngữ làm cho nàng một đạo linh thân d á n g lâm bắc vực lúc c h ẳ n g diện khi đó tần phong cũng liền chỉ có thần thông võ giả cấp bậc cái này lớn lên không khỏi quá nhanh đơn giản cưỡi tên lửa thanh thanh chợt lại nhớ tới tần phong cổ quái giao dịch đem người lừa bán tiến vào là hát thị thương hội trào giá giá. đấu giá. cái này giao dịch ở hắc thị thương hội rất phổ biến bất quá tần phong cách làm bất đồng chính là mời tới người đấu giá đều là cùng bị đấu giá nhân có t h ủ nhân vật cái này khiến nguyên bản bình thản đấu giá lập tức biến cạnh tranh náo nhiệt kịch liệt bởi vì tần phong mở ra cái này cừu hận cạnh tranh pháp cơ hồ khiến hắc thị thương hội rất nhiều điểm bố trí tiến hành bắt trước làm cho những cái kê phân hội hội trưởng nghiệp tích cặc cặc dâng đi lên có thể nói đối hắc thị thương hội các đại phân sẽ trưởng thành có chút to lớn xúc tiến tác dụng bởi vậy tần phong chiếm được h ắ c thị thương hội hội viên tư cách cũng bị đặc biệt chú ý tiểu tử này về sau muốn quá nhiều lưu ý lần sau hắn tiến vào thiên đạo huyễn cảnh thông chi ta đúng lúc muốn gặp hắn một chút thanh thanh phân phó một tiếng chính là rời đi mà liên ở thanh thanh đi rồi một đạo nam tử thân ảnh đi ra sắc mặt âm trầm đến cực điểm vị kia tần phong mở trương mục nữ tử gặp được nam tử lập tức sắc mặt biến đổi lộ ra một bộ nịnh nọt bộ dáng hỏa long công tử đại giá không có từ xa tiếp đón ta lập tức thông chi nhà của ta tiểu thư mở tài khoản nữ tử hành lễ vị này hỏa long công tử có thể không đơn giản ở chân long đại lục xem như phong vân nhân vật thuộc về thập đại công tử hàng ngũ sớm đã ngưng tụ ra thánh thân đồng thời h ắ n cũng là vị kia thần bí thanh thanh người theo đuổi cái này mấy lần đến hát thị thương hội tìm kiếm thanh thanh cũng không tìm tới bóng người cái này khiến hỏa long công tử đã có chút tức giận chỉ là không nghĩ đến thanh thanh thế mà hướng về phía một cái cấp thấp võ vực đi ra t ạ m toái như thế chú ý hắn như vậy dụng tâm đối với nàng đều đánh không lại một cái cấp thấp võ vực nhân giờ khác này hỏa long công tử nội tâm đấu kỵ nổi lên thần phong hỏa long công tử nhớ kỹ người này vật sau đó mở ra thiên đạo trong ảo cảnh thiên võng thiên võng dùng tần h phong ý nghĩ lý giải liền là trên địa cầu internet chỉ bất quá thiên võng càng thêm thần kỳ tính cả người linh thân có thể trực tiếp dùng linh thân tiếp xúc thiên võng thu hoạch hoặc là phát ra mong muốn tin tức t h i ê n võng tồn tại một cái chân long đại lục quần anh diễn đàn cái này quần anh diễn đàn là châm đối chân long đại lục võ giả mở ra bên trong tất cả võ giả đều có thể trong này phát bài viết thả bố cáo là một nhóm võ giả bắt quái chi địa tấn phong ngươi nếu là dám can đảm tiến vào thiên đạo huyễn cảnh bị ta gặp gỡ ta tất xác ngươi hòa long công tử hướng về cái diễn đàn này phát một cái động thái tuyên ngôn hắn phát xong thì có chút hối hận lập tức liền xóa ngoại trừ sau đó lần nữa gửi đi một đầu được rồi đối phương chỉ là một cái quê nghèo địa phương tới tạp ngư ta ha có thể chấp nhận phát xong sau hắn liền thối lui ra khỏi quần anh diễn đàn nhưng mà toàn bộ diễn đàn lại là triệt để nổ tung ông trời ơi ai có thể chọc giận hỏa lòng công tử thập đại công tử bài danh thứ ba ngưu nhân lại có tạp ngư tìm đường chết chọc giận hỏa lòng công tử thần phong đây là đầu số nhân vật thế mà có thể khiến cho hỏa long công tử cố y dây c ố t động thái biểu đạt phẫn nộ vì để cho hỏa long công tử lắng lại l ử a giận ta muốn bắt tần phong đánh thành đ ấ u heo làm hỏa long công tử xuất khí một nhóm hỏa long công tử người sùng bái nháy mắt nổ tung trong đó không ít đều là hỏa long công tử phan cuồng nữ tính khăng khăng nhiều nhao n h a u lên án nhục mạ tần phong thậm chí bốn phía tìm tòi tần phong tin tức muốn đem tần phong cho moi tim tạo xương rời đi thiên đạo ảo cảnh tần phong có lẽ còn không biết hắn liền tồn cái tiền mà thôi trong lúc vô hình kéo lấy to lớn cửu hận chỉ đáng tiếc tần phong linh thân không ở thiên đạo h u y ế t cảnh nếu không sẽ thu hoạch to lớn ác ma giá trị linh thân trở về cơ thể sau tần phong cùng thất đao chủ hoàng đã nói điều kiện xong đương nhiên tất cả những thứ này ngoại giới nhân đều không biết chỉ có bọn họ hai người trong lòng rõ ràng tần phong chuẩn bị cho thất đao chủ hoàng giảng giải cùng chế tác trường thọ dược thiện về phấn bắc vực các đại thế lực phân chia thì là giao cho ra c á t lượng quản lý bản thân làm v ù n g tay trường quỹ đại tân hoàng triều hoàng cung một tòa chính điện ba đao chủ hoàng mang theo hắn hai cái đồ tôn chính đứng ở ngoài mật thất nơi cửa t r o n g t r ư ờ n g nơi này bị kết giới phong bế ngoại nhân không cách nào tiến vào bạch linh linh cùng lưu nhã n h ặ t chết phía nam hai người thì là một mặt nước đắng bọn họ sát thất đao chủ hoàng cho liệu thương đang ăn dược khoe miệng nói thầm lên sư muội chúng ta cái này đ ố n g nhiên đánh có phải hay không b ạ c a i lưu nhã n h ạ t đạo đó cũng không phải là vị này tiểu sư thúc xem ra là lao tổ ái đồ so với chúng ta sư tôn đều muốn bảo vệ rất nhiều bạch linh linh đạo khó mà làm được sư thúc quá đáng giận đã thương ta như thế anh tuấn bề ngoài ta muốn báo thủ liệu nhã n h ạ t đạo báo thủ ngươi còn muốn bị đánh hủy dung nhan bạch linh linh đau lòng mặt mình tần phong thủ hạ đám người kia thực sự là đánh người không xem m ặ ta t chương năm trăm chín mươi bảy chế tác trường thọ dược thiện sư muội bình thường sư tôn sùng ái nhất người ngươi đem việc này nói cho sư tôn nhường sư tôn vì chúng ta xuất khí liệu tư văn nói tốt bất quá muốn chờ chúng ta liên hệ sư tôn à, sư tôn gần nhất đều chơi sư tôn đào hôn đi bạch linh linh một mặt buồn b ự c mà trong phòng trở ngại kết giới tồn tại phía ngoài tiếng nói chuyện tần phong tự nhiên là nghe không được tiểu tử tiền ta đã cho ngươi hiện tại ngươi có thể chế tạo cho ta trường thọ dược thiện đi yên tâm bản tôn chỉ là khảo nghiệm tài nấu nướng của ngươi thất đao chủ hoàng ngồi ở một cái trên bàn trà uống một ngụm trà người nào ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong mặt không h ồ n g tim không nhảy kỳ thật thất đao chủ hoàng chỉ là muốn học trộm mà thôi đương nhiên lời này không thể công khai nói ra đến hắn cái này cấp bậc vẫn là mặt mũi trọng yếu nhất sư tôn yên tâm đệ tử lập tức liền chuẩn bị trường thọ dự thiện tần phong niết miệng cười một tiếng chỗ nào không biết thất đao chủ hoàng ý nghĩ chỉ bất quá hắn cũng lười nói phá dù sao hắn được kẻ khác chỗ tốt không thể quá khi dễ người bằng không thì chó cùng dứt d ẫ u thất đao chủ hoàng một thanh dao phay chặt hắn vậy hắn liền khóc không ra nước mắt thế là vì mau chóng đuổi đi thất đao chủ hoàng tần phong lấy ra trường thọ thuốc vật liệu cái này cái gọi là trường thọ dược thiện kỳ thật liền là một bát tụ tập các đại linh dược cháo linh mễ huyết linh chú quả hôn nguyên quả lôi thú thị đủ loại linh dược còn có một chút yêu thú loại thịt đổ đầy cả bàn thất đao chủ hoàng nhìn thoáng qua những tài liệu này chính là gật gật đầu biết được tần phong hẳn không có hố hán thất đao c h ù hoàng nghiên cứu hơn một trăm n ă m trường thọ dược thiện đối với trường thọ thuốc vật liệu đã sớm lăn hoa r ụ c bắt đầu đi thất đao c h ù hoàng lộ ra có chút không kịp chờ đợi đối với cái này t ầ n phong ngược lại là c h ậ m ung dung cái kia trường thọ dược thiện hắn căn bản liền sẽ không bởi vậy quyết định đem tất cả vật liệu ném vào nấu cơm trong nồi trước nấu một chút ra sau đó vận dụng ác ma giá trị cường hóa đến bình thường trường thọ thuốc đẳng cấp thế là tần phong làm ra làm cho thất đao chù hoàng chừng lớn mắt cầu cử động tần phong vận dụng tự thân h ỏ a diễm đem trong n ồ i tuyển thủy đồn sôi sau đó chính là trực tiếp đem tất cả thiết bị dựa theo nhất định khó khăn lung tung ném vào trong n ồ i loạn nấu chờ chút ngươi mẹ nó đây là làm cái gì ngươi đây là nấu bát cháo vẫn là nấu quái cơm thất đao chù hoàng im lặng lên từ tần phong nấu nước một khắc kia trở đi thất đao chù hoàng nội tâm liền lạnh hơn phân nửa tần phong thể hiện ra tới trình độ căn bản liền là người ngoài nghề đối với trường thọ d ự thiện đơn giản nhất khiếu bất t h ư n g a ta ở chế tác trường thọ d ự thiện cái này đồ chơi giảng cứu tùy duyên thần phong chân thành nói tiếp tục tăng lớn hỏa lực tiến hành nấu thất đao c h ù hoàng nhìn xem những tài liệu kia toàn bộ bị nấu nát tức giận đến mặt đều xanh đi lên ngươi trả cho ta một nghìn vạn linh kim căn bản liền không hiểu được trường thọ d ự thiện ta muốn ngươi làm gì dùng thất đao c h ù hoàng toàn thân run rẩy mà tần phong thì là nhết miệng cười một tiếng phi thường bình tĩnh nói ngươi ngồi xuống lẳng lặng nhìn kỹ ta lẳng lặng ngươi lại ra thất đao trù hoàng coi như là thánh cảnh cấp bậc nhân vật cũng là không nhịn được chửi ầm lên tu dưỡng hoàn toàn không có bởi vậy có thể thấy được bị tần phong tức giận không nhẹ lúc đầu một mặt chờ mong tần phong có thể lĩnh hội trường thọ dự thiện cho dù là một chút xíu cũng tốt dạng này đối với la toa thánh triều vị kia đại nhân cũng xem như có kéo g i ả i tính mạng chi pháp nhưng bây giờ hy vọng triệt để tan vỡ ngươi có biết hay không trường thọ thuốc cách làm kỹ thuật phức tạp phức đồng thời cái này trưng nấu hỏa hầu cũng giảm cứu mỗi cái canh giờ đều muốn tiến hành bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín nói biến hóa còn có những cái này tiến vào trong nồi dự tải mỗi một vị đều cần tiến hành đặc thù xử lý thất đao trù hoàng khí nộ đạo sắc mặt đỏ bừng hắn hận không thể đem tần phong cho tươi sống tay xé thế mà l ử a gạt hắn đặc biệt là trông thấy tần phong nổi bên trong sở nấu sôi thủy đặc biệt cái kia quả thực là một nồi tối đen giống như hỗn độn ngươi đây là đang nấu bùn sao t ầ n phong sắc mặt bình tĩnh bất quá trong lòng lại là xấu hổ lên chính như thất đao trù hoàng nói thật sự là hắn là ở loạt làm nhưng nay bức đã bắt đầu tiến hành liền không cách nào kết thúc tất nhiên muốn trăng bức liền muốn trang đến mức viên mãn thế là cương ép bình tĩnh một mặt nghiêm túc hỏi ngược lại ngươi nói nhiều như vậy ngươi có thể thành công chế biến ra trường thọ dược thiện ngươi mỗi một đạo linh dược đều gia công phức tạp có thể để ngươi thành công ngươi nói to lớn đầy lý luận cái này quyển ra cựu phía trên nhưng có ghi chép nói đến cùng cái này bất quá là của ngươi phỏng đoán c h i pháp ngươi sở cho là đường đều là sai thần phong vô liêm sỉ đối với thất đao trù hoàng dạy dỗ thất đao trù hoàng tức g i ậ n đến quả thực là thẹn quá hóa giận nổi g i ậ n đến cực điểm một cái đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều rót vào trong nồi loạn nấu một trận hậu bối dĩ nhiên dao hấn lên hàn đến thực sự là phản thất đao trù hoàng muốn nhấc chân trực tiếp đem tần phong cho gắt gao dẫm vào dưới mặt đất có thể đình chỉ bước chân cẩn thận suy nghĩ một chút giống như nghiên cứu hơn một trăm năm trường thọ dự thiện tựa hồ hắn thực sự không thành công qua nhưng coi như không thành công vậy cũng tần phong cái này loạn nấu một n ồ i mạnh hơn mấy phần chí ít hắn làm trường thọ d ự thiện có thể khiến cho võ hoàng cảnh nhân kéo dài tuổi thọ thần phong làm cái này trường thọ d ự thiện đừng nói là nhân coi như là yêu thú đoán chừng ăn đều muốn đoàn mệnh nấu xong tần phong không còn để ý tới thất đao c h ù hoàng gọi tên u y tiêu phí một giờ đem tất cả dược tài cho đun sôi nấu nát thất đao c h ù hoàng thấy vậy lắc lắc đầu một mặt bi phẫn trong lòng chỉ muốn nhất định muốn nhường tần h phong đem một nghìn vạn linh kim cho p h ư ơ n g u â ra hiện tại tiến hành cuối cùng một bộ gia công thần phong khỏe miệng cười thần bí hiện tại mới bắt đầu hắn chân chính biểu diễn người còn gia công ta xem ngươi cái này một nồi đồ vật có thể hạ độc chết một đầu thiên yêu thất đao trù hoàng miệng đều tức điên lỗ mũi càng là bước lên khói trắng vậy cũng chưa hẳn ngươi nhìn kỹ chân chính hóa mục nát thành thần kỳ tần h phong vận dụng ác ma lực lượng bắt đầu đối trong nổi cháo tiến hành cường hóa một đạo tử quang tức khắc lấp lóe mà ra một lần cường hóa tiêu hao ác ma giá trị năm trăm điểm lần thứ hai cường hóa tiêu hao ác ma giá trị năm nghìn điểm ba lần cường hóa tiêu hao ác ma giá trị năm mươi nghìn điểm cường hóa giá trị đã đủ tần phong trong óc tức khắc lóe ra ác ma giá trị tiêu hao tình huống cái kia thất đao trù hoàng còn muốn miệng mai lên thế nhưng là trong nháy mắt đợi tần phong đem tử sắc quang mang tản ra sau đó liền triệt để mắt trợn tròn đi lên nguyên bản một nồi đen nhanh cháo thế mà biến một cái bộ dáng lóe ra giống như ngôi sao con mang biến óng ánh trong suốt lên nồng nặc linh khí thử trong nồi phù hiện thất đao trù hoàng vẹn vẹn nghe thấy một ngụm cả người liền cảm thấy tâm thần thanh thản khí huyết trôi chảy có một loại tuổi trẻ sinh cơ từ thể nội bị tỉnh lại hắn tranh thủ thời gian cầm lấy một cái thìa trong nồi múc một môi như thủy tinh cháo đưa vào miệng cháo lập tức hoa thành một đạo nhẹ nhàng khoan khoai khí chạy vào cổ họng nháy mắt thất đao trù hoàng cả người phảng phất tiến vào giống như m ộ ợ n ảo toàn thân kích động đến run r u dày khỏe mắt đều là ướt át khỏe miệng càng là lẩm bẩm nói trường thọ dược thiện đây mới thực là trường thọ dược thiện cùng quyển gia cựu bên trong ghi lại giống nhau như lúc thất đao trù hoàng ngây người lên lẩm bẩm lầu bầu hắn nhớ kỹ quyển gia cựu bên trong ghi lại trường thọ dược thiện một khi chân chính luyện hóa thành công liền sẽ xuất hiện một loại kỳ dị hiện tượng cái kia chính là trong suốt như ngọc đồng thời lõe ra tinh thần chi quang nhập khẩu ăn vào sau đó sẽ chuyển hóa làm một đạo sinh mệnh chi khí nhẹ nhàng khoan khoái trực tiếp làm cho toàn thân mỗi một tấc huyết đ h ụ c đều giống như tắm gội trong mắt ánh sáng phía dưới loại cảm giác này tựa như là ở tắm suối nước nóng một loại không cần nói cũng biết đúng vậy cảm giác thoải mái ngươi là làm sao làm được thất đao trù hoàng lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong tần phong khỏe miệng phù hiện một vòng ý cười nói ngươi không phải một mực lại nhìn sao cứ như vậy lung tung thao tác liền thành cái này không khả năng thất đao trù hoàng có thể không tin tần phong sợ nói lời nói ngươi cuối cùng đạo kia tử sắc quang mang là cái gì thất đao chù hoàng cẩn thận hồi ức tần phong tiến hành nấu nướng lúc tràn diện nhữ mày hỏi bởi vì trước đó quá mức tức giận không có để ý đạo kia tử sắc quang mang đến tột cùng là bộ dáng gì đó là của ta thiên phú thần thông chỉ cần cùng nấu nướng có liên quan đồ vật bị ta liền thần thông vừa chiếu liền có thể phát sinh chất biến còn có lợi hại như vậy thần thông thất đao chù hoàng mắt trợn tròn nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong giống như nhìn c h ầ m c h ầ m quái vật một dạng thiên hạ không thiếu cái lạ t ầ n phong nhàn nhạt nói ra không có bao nhiêu đắc ý thất đao chủ hoàng suy nghĩ một chút cũng phải võ đạo thế giới không thiếu cái lạ không thể bởi vì bản thân kiến thức ngắn liền lộ ra vô tri đáng buồn người cái này tiểu tử thực sự là đoạt thiên độc hậu dĩ nhiên còn có bậc này thần thông nhìn đến ngươi là trời sinh chủ hoàng không đúng ngươi nhất định có thể đến chủ thần cảnh giới thất đao chủ hoàng nhìn xem tần phong ánh mắt lấp loe không yên lần thứ nhất cảm thấy tần phong là một cái khả tạo chi tài không đúng khả tạo chi tài không thể hình dung tần phong cấp độ kia thần thông đây quả thực liền là một cái an gian thiên c h i sùng n h i a lung tung nấu một nồi sau chỉ cần động động đạo kia tử sắc quan mang liền có thể đem chủ nghệ tăng lên mấy cái đẳng cấp quả thực là kỳ tích tiểu tử về sau cùng ta hồn ngươi là toàn bộ đại lục kiêu ngạo thất đao chủ hoàng cũng đã bắt đầu suy nghĩ lên muốn hay không đi tìm kiếm cái k h ắ c viễn cổ nấu nướng chi pháp dù sao tần phong gia hỏa này có thần thông chỉ cần vật liệu là đúng đun sôi sau đó thần thông khẽ động liền có thể nấu thành công đồng thời phẩm cấp còn rất cao ha ha lao gia hỏa quá khen rồi đều là của ta thiên phú thần thông công lao dù sao ta là ông trời già con riêng n h à tần phong không có ý tứ tha lượn quanh cái óp bất quá khỏe miệng n g ạ o ý lộ ra đặc biệt nồng đậm một chút cũng không k i ê m tốn thấy vậy thất đao chủ hoàng khỏe miệng co giật bất quá thất đao chủ hoàng hiện tại cũng không dám đắc tội tần phong tần phong lúc này nắm giữ trường thọ thuốc kỹ thuật đây chính là đủ để khiến được thánh cảnh võ giả kéo dài thọ nguyên cường đại dược thiện nếu là lưu truyền đi đủ để tạo thành toàn bộ chân long đại lục q u a n h động tốt cái này trường thọ dược thiện ta trước thu hồi đến xem như đối với ngươi khảo hạch thành công vật kỷ niệm thất đao trù hoàng cũng không đỏ mặt đem một nồi dược thiện cháo cho lấy đi thần phong thấy vậy cũng không điểm phá vẹn vẹn cười nhạt một tiếng khu khu đúng rồi lấy ngươi có thể luyện chế ra trường thọ dược thiện bậc này đẳng cấp cao nấu nướng vật phẩm ngươi có thể đi thân thỉnh trù hoàng khảo thí thất đao trù hoàng đ ỗ n g nhiên cười một tiếng hắn nghĩ đem tần phong kéo vào băng trước mắt tần phong vẹn vẹn một cái không có cái gì xưng hào địa vị trù đạo tán tu muốn làm cho chân long đại lục là trù nghệ quật khởi tần phong giá hỏa này chính là một cái phi thường cường đại trợ lực đi thi trù hoàng có chỗ tốt sao tần phong trừng mắt một cái trù hoàng danh tự nghe rất ngang ngược mới đầu coi là cái này đồ chơi là đầu bếp chi đạo đẳng cấp hiện tại nhìn đến nguyên lai、like、cái này đồ chơi cần phải đi khảo thí chỗ tốt nhiều lắm t r â n long đại lục chỉ có một tòa mỹ thực chi tháp lịch đại tất cả trù hoàng đều ở mỹ thực chi trong tháp tiến hành bình chọn chỉ cần trở thành trù hoàng mỗi tháng đều đưa hưởng thụ ba nghìn linh kim đãi ngộ đồng thời các đại thánh triều đều muốn đối mỗi một vị trù hoàng lợi ích đối đãi trù hoàng có thể dựa vào mỹ thực chi tháp nhận chứng thân phận tự do ra vào các đại quốc gia không nhận ngăn cản cơ hồ t r â n long đại lục bên trên Địa hiện tại cũng còn không có hoàn thành. vậy thì tốt ta chờ ngươi tốt tin tức thời điểm cũng không sớm ta cũng nên mau chóng trở về hoàng triều thất đao chủ hoàng đạo sau đó muốn nói cái gì lại muốn nói d ừ n g lao đồ vật có cái gì sự tình không có tất yếu ẩn tàng thần phong cười lên vẫn là chờ ngươi đi tới la toa thánh triều nói sau đi có vị đại nhân vật muốn gặp một lần ngươi có lẽ sẽ xin ngươi rút một tay thất đao chủ hoàng lắc lắc đầu hiện tại còn không phải nói thời điểm tần phong nhữ mày tức khác tò mò thất đao chủ hoàng ở la toa thánh triều địa vị chỉ cao không thấp có thể khiến cho thất đao chủ hoàng gọi là đại nhân vật gia hỏa đến tột cùng là cỡ nào tồn tại vậy sau này lại nói thần phong không truy hỏi đưa tay tiến khách thất đao trù hoàng lấy được mong muốn muốn trở về phục mệnh đảo cũng không nhiều lưu một bước thế là ra khỏi phòng giải khai kết giới hướng về phía hai cái đồ để nói ta chuẩn bị trở về là lão tổ chúng ta lập tức cùng ngươi cùng đi bạch linh linh cùng lưu tư văn một mặt ý cười trong lòng thầm than rốt cục có thể cùng tần h phong cáo biệt cắt trở về bọn họ tìm được sư tôn a ha ha tiểu sư thúc ngươi liền thê thảm không cần các ngươi lưu ở nơi này trợ giúp các ngươi sư thúc thành lập đại tần hoàng triều chờ các ngươi tìm tới các ngươi sư tôn lại trở về thất đao chủ hoàng một mặt nghiêm túc mười phần thận trọng hướng về phía hai người nói bạch linh linh cùng lưu tư văn tức khắc tuyệt vọng lên lao tổ bọn họ hai người một nghìn vạn cái không nguyện ý lưu ở nơi này thất đao chủ hoàng không có để ý tới bọn hắn hai người mà là q u a n người hướng về phía ra khỏi phòng tần phong nói hai người này liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể giúp ta quản giáo bọn họ một cái yên tâm bọn họ đều là hạt giống tốt ta sẽ hảo hảo trợ giúp bọn họ tu luyện ở trù đạo phía trên nâng cao một bước thần phong chân thành nói dạng này ta liền yên tâm đúng rồi ngươi còn có một cái sư tỷ hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới ngươi sư tỷ đào hôn ngươi có thể thay ta bắt về nàng không thể tốt hơn thất đao trù hoàng nói xong chính là vạch phá hư không thi triển không gian minh văn rời đi ta còn có cái tiểu sư tỷ sao còn chơi là hôn tần phong nghe xong tức khắc cười một tiếng hắn thật đúng là muốn gặp một lần vị này tiểu sư tỷ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín vực chủ tẩy lễ thất đao trù hoàng đi rồi bạch linh linh cùng lưu tư văn thì là một mặt tuyệt vọng nhìn qua tần phong bọn họ trước đó bị tần phong thủ hạ đánh tồn tại bóng tối sư thúc tốt bạch linh Linh gạt ra một cái mặt cười đáng tiếc hắn bị hạo thiên khuyển đánh đến quá thảm mặt sưng phủ lớn đang yên đang lành một cái mỹ nhân quả thực là trở thành một cái địa cầu hoa hạ bên trong quốc bảo bởi vậy cái này cười lên lộ ra ngây thơ chân thành cái này nếu là nam ngây thơ chân thành còn có thể thông cảm được cô gái này cười lên ngây thơ chân thành vậy liền đáng sợ bởi vậy tần phong hay là bị bạch linh linh giật nảy mình sau đó vội vàng nói ngươi bảo trí yên lặng tuyệt đối đừng cười khoái dọa người ai sớm biết rõ các ngươi là ta nhỏ đ ồ tôn ta trước đó nên n h ư ờ n g bọn họ hạ thủ nhẹ một chút hiện tại các ngươi cái dạng này ta đều có chút không có ý tứ mang ra ngoài như vậy đi các ngươi liền đợi ở ta nơi này trong hoàng cung dưỡng thương các tổn thương dưỡng hảo ta dẫn ngươi đi tìm các ngươi sư tôn thần phong phân phò nói bạch linh linh cùng lưu tư văn nghe xong tức k h ắ c mặt đều đen đi lên nội tâm một vạn đầu thảo nê mã điên cùng chạy mẹ nó cái này đặc biệt còn không phải bái ngươi ban tặng ngươi thế mà như thế trần chuồng ghét bỏ chúng ta chơi ạ còn có hay không đạo lý thế là bạch linh linh cùng lưu tư văn bị tần phong giam lỏng ở linh huyết châu quả sinh trưởng tri địa nhường bọn họ hảo hảo chiếu cố tự trồng thảo dược tiếp xuống tần phong thì là nghiên cứu bản thân cái kia mở ra ác ma bảo tàng nhiệm vụ theo lý tới nói hán luyện hóa thánh linh châu thành tựu bắc vực c h i chủ khiến tất cả hoàng triều thần p h ụ nên thành công mới đúng có thể làm cái gì nhiệm vụ chậm chạp không có hoàn thành lạc lạc hệ thống có phải hay không xuất hiện b ô n t ầ n phong nhữ mày hỏi lạc lạc ký chủ hệ thống là vĩnh viễn cũng không có khả năng phạm sai lầm ngươi nhiệm vụ không có hoàn thành nói rõ ngươi không để ý đến một chút đồ vật tỉ như ngươi coi hoàng đế muốn tổ chức một cái đẳng cấp nghi thức dựa theo đạo lý này ngươi thành t i ể u vực chủ cũng hẳn là tổ chức một cái tương đối khí phái đăng ký nghi thức đồng thời ngươi còn cần cải biến toàn bộ bắc vực thế lực cách cục phân chia q u ầ n thành trói buộc các đại tăng thêm khiến cho phục tùng đại tần quản chế nhưng mà những cái này ngươi đều không có làm được vẹn vẹn luyện hóa thánh linh châu nhường tứ đại hoàng triều thần phục thôi lạc lạc kiên nhẫn giải thích tần phong nghe xong lo sợ không yên hiểu ra thầm nói cái này hệ thống nhận định tiêu chuẩn thực sự là phiền phước thế là tần phong truyền lệnh ở ba ngày sau đó cử hành vực chủ triều bái nghi thức đồng thời tần phong cũng dự định vận dụng thánh linh châu mở ra bắc vực bên trong một đạo đại trận bắc vực hơn vạn vương triều trên trăm hoàng triều ngàn vạn tông môn giao phái đều ở đây một ngày hợp kích ở đại tần chất núi đại tần núi xem như tần phong ở đại tần hoàng triều cương vực sở lựa chọn đạo sơn cái này đạo núi là chuyên môn dùng để tiến hành khai chiều nghị sự sử dụng đồng thời nơi này cũng chính là tần phong tiến hành vực chủ tẩy lễ tri sơn căn cứ cổ thư ghi chép mỗi một thời đại vực chủ đều muốn thông qua thánh linh châu tiến hành gánh chịu thiên đạo tẩy lễ thân thể hoàn thành tẩy lễ sau đó lấy được đám người tín ngưỡng mới có thể thành t i ể u vực chủ chân chính trở thành vực chủ lực lượng còn có lấy được một loại kỳ dị lực lượng cái kia chính là chúng sinh tín ngưỡng chi lực vượt chủ chính là một cái v õ vực thần mặc ngươi hoàng triều thánh triều lại lợi hại ngươi chỉ cần cư ngụ ở võ vực vậy liền muốn khuất phục ở vực chủ dưới chân ở đại tần núi đ ỉ n h phong đứng ở mới xây đạo đài phía trên đạo đài dưới hai bên thì là hệ thống triệu hoán mà ra các võ tướng nữ hoa hạo thiên quyển nhân vật đối với tần phong tới nói bọn họ mới là chân chính một trăm phần trăm trung tâm với hắn nhân vật xem như chân chính tâm phúc tự nhiên muốn ưu đãi bọn họ tham viếng vực chủ từ đỉnh núi một mực dọc theo dài dòng cầu thang đến chân núi cùng chân núi bốn phía toàn bộ đều là các đại tông môn giáo phái hoàng triều vương triều t r ư ở n g lão lao tổ trọng thần đại tướng hoàng đế tông chủ phi thường có thân phận nhân vật bọn họ từ mấy ngàn thước cao sơn một mực xếp tới dưới núi cùng kêu lên quỳ xuống cùng kêu lên triều bái cấp độ kia trang diện có thể nói là to lớn hùng vĩ cả tòa cao sơn vạn thú cũng là đủ bái vực chủ thiên thu và tái vĩnh hằng bất hủ từng tiếng đập nịnh b ỡ thanh âm ở toàn bộ đại tần trên núi chập trùng không ngừng thanh âm giống như lôi đỉnh chấn động màng nhĩ thần phong cảm giác tâm tình sướng rên bị đám người sùng bái cảm giác liền là tốt chúng sinh miễn lễ tần h phong thi triển linh lực vận dụng lôi âm làm cho toàn bộ sơn nhạc ở giữa đều truyền lại hắn thanh âm đem bức điểm đựng thực hạn hiện tại ta tới tuyên bố các đại giáo phái phân chia thần phong cầm lấy một đạo sớm đã viết xong thánh chỉ đây là h ắ n linh lực viết tăng thêm vận dụng thánh linh châu lực lượng mang theo một loại kỳ dị quy tắc lực lượng đương nhiên cái này quy tắc lực lượng vẹn vẹn chỉ có thể trói buộc bắc vực bên trong thế lực cùng thiên đạo loại kia quy tắc chi lực s o ra quá yếu bắc vực vì tái tổ tiên huy hoàng quyết định thiết lập học phủ bắc vực thiết lập ba mươi sáu học phủ r i ê n g phần mình phân p h ố i ở xích viên quận ám ảnh quận linh lung quận đồng thời hủy bỏ tất cả tông môn giao phái các đại tông chủ quy thuận đồng ạ i đội, gia tiến giáo sinh. cái viên, tiện, thiên liền tiến tần Bất thấp thể tu cần quân nhập hành luận không phân nghị luyện. quý đ hoặc học phủ, học học chỉ phú, học phủ cao vào dục có có lực, có là gì thời đối với tư chất ưu tú phẩm hạnh thượng đẳng nhân vật đại tần sẽ dành cho tài nguyên tu luyện nâng đỡ toàn bộ bác vực lấy thực lực vi tôn bất luận cái gì tu luyện vượt trội học phủ lao sư đại tần cũng đem dành cho hạng nhất tài nguyên nâng đỡ tần phong đạo này thánh chỉ ban bố làm cho toàn bộ đại tần trên núi lắm người xôn xao một mảnh hủy bỏ tất cả tông môn giáo phái đây là một cái lớn mật ý nghĩ nhưng mà thiết lập học phủ cái này càng là một cái bất khả tư nghị ý nghĩ học phủ sớm ở bắc vực đã xuống dốc thay vào đó là tông môn giáo phái quý tộc quân thiệt những cái này đều gia tốc bắc vực hai cấp phân hóa mâu thuẫn người giàu có càng giàu người nghèo càng nghèo người có tư chất không cách nào lấy được tài nguyên tu luyện từ đó bị mai một lịch sử mà không có tư chất nhân thì là phô hồ chương lãng phí khởi công xây dựng học phủ hủy bỏ tông môn giáo phái nhường tất cả võ học chảy vào các đại học phủ không những đánh nát quý tộc cùng bình dân không công bằng đ á i ngộ lại giải khai các đại tông môn giáo phái tệ quét tự chân cục diện đây là một đạo cả hai cùng có lợi cách làm đối bác v ư ợ tương t lai rất có ích lợi đám người cơ hồ không có bất luận kẻ nào phản đối vô luận là đối với người trẻ tuổi vẫn là tư chất thâm hậu nhân đều có chỗ tốt vực chủ thánh hiền Đáng người liên tẩy h h Phong thụ chi không thẹn, nghẽ, hiện hành a ngựa. sau n mông Tần ngạo nói, tiến đập đó tiếp một mặt tục nói, hiện tại t lễ nghi nay chính thiên hoàng cảnh nhập thức. hôm khẩu. đi, từ trở Tẩy Bác vực, đem đạo mở ra là lễ ân huệ cũng theo đó tiến hành đây là một cái cơ hội các ngươi mọi người tại đây có thể nắm chắc bao nhiêu liền nhìn các ngươi riêng mình tạo hóa tần phong nói xong chính là kêu gọi ra trong cơ thể long nữ tiểu lò ly long nữ tiểu lò ly giống như là chưa tỉnh ngủ m ở dạng n g ắ p vặn eo bẻ cổ ở tần phong gia hiệu các hạ không thể làm gì ôm lấy thánh linh châu mở ra thánh linh châu trong nếp gấp một đạo cổ lao nếp gấp từ thánh linh châu phía trên bộc phát trung thiên mà lên cột sáng sông thẳng cửu tiêu một đạo tinh quang liền như vậy tàn mát giống như m ư a móc giáng lâm ở bắc vực mặt đất một đạo cổ lao trận pháp kết giới từ bắc vực biên cương dâng lên bao phủ toàn bộ bắc vực thiên địa hoa viễn cổ thời đại cái kia nồng nặc linh khí ở thời khắc này thất tỉnh một trận mênh mông linh khí từ đ ạ i tần trên núi phát ra đánh thẳng vào toàn bộ bắc vực thiên địa tất cả mọi người rung động minh bạch cái kia cái gọi là cơ duyên liền như vậy giáng lâm chương sáu trăm bắc vực thiện dân toàn bộ bắc vực đại địa đều bởi vì mênh mông linh khí t h ứ c tỉnh bắt đầu hướng về viễn cổ thời đại phản tổ mênh mông linh khí giống như sóng biển đồng dạng đem bắc vực m ỗ i một tấc đều nuốt hết tất cả sinh linh đều ngâm ở nồng nặc linh khí bất luận kẻ nào đều trong lòng rung động đến cực điểm bọn họ phát hiện cổ linh khí không bình giống đây là viễn cổ thời đại đặc thù tồn tại bất luận kẻ nào đều sẽ bởi vì nó xuất hiện mà vì đó điên cuồng nghĩ không ra bắc vực thủ hộ đại trận dĩ nhiên ẩn chứa một đạo phi thường hơi yếu cổ linh khí đại tần trên núi đứng ở tần phong một bên tiểu lo ly n g u y ệ t ảnh chừng lớn hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi nàng xem như đ ờ i trước ma nguyện giáo giáo chủ d u tàu ở các đại võ vực ở giữa bởi vậy kiến thức rộng rãi cơ hồ vẹn vẹn một cái thổ tức liền phân biệt ra cái này linh khí đến cổ linh khí tràn ngập huyền diệu có thể cho người nắm giữ một tia tiến hóa lực lượng về phần cuối cùng tiến hóa đến trình độ gì hoàn toàn nhìn n h ế p vào cổ linh khí nhiều cùng ít ở viễn cổ thời đại người cùng văn vật đều ở vào vô hạn tiến hóa giai đoạn càng là sống được đã lâu sinh vật càng là cường đại đáng sợ cơ hồ viễn cổ thời đại phá diệt chính là cổ linh khí biến mất vạn vật đình chỉ tiến hóa cái này vẹn vẹn hơi yếu cổ linh khí nhưng nếu để cho bây giờ bắc vực đám người hấp thu đủ để khiến được bọn họ phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất biến hóa nguyện ảnh tán thưởng tần phong kinh ngạc nhìn thoáng qua nguyện ảnh nói tiểu n g u y ệ t hiểu được thật nhiều không hổ là sống mấy trăm tuổi l á o lọ ly nguyện ảnh n g h e xong t ấ m kia khuôn mặt nhỏ gò má tức khắc tối đen hận không thể đem tần phong từ đại tần trên núi vứt xuống đi rầm rầm rầm đám người bắt đầu đi theo cơ duyên tần phong cũng không ngoại lệ hắn cũng bắt đầu ngưng tụ tâm thần hấp thu bên trong thiên địa cổ linh khí hắn biết rõ không khí bên trong hơi yếu cổ linh khí hẳn là ảnh tàng ở bắc vực thủ hộ t r ậ n pháp hoa hơi yếu cổ linh khí nhập thể tần phong giống như tiến nhập to lớn hỏa sơn nham tương chỉ cảm giác toàn bộ nhục thân đều nhanh muốn hòa tan một dạng nhục thân chỗ sâu những cái kia tính cả đan dược linh dược đều không cách nào thanh lý loại bỏ tạp chất bị tịnh hóa ra bên ngoài cơ thể tần phong nhục thân vô luận là huyết mạch cường độ vẫn là độ bền bỉ đều điên cuồng tăng lên lấy cùng lúc đó nữ hoa đám người cũng là bởi vì cổ linh khí xuất hiện là mà trở nên có chút không giống một đạo thánh khiết lực lượng tràn đầy nữ hoa thể nội ánh mắt của nàng không còn là bình thường vị kia kẻ tham ăn thiếu nữ mà là biến thánh khiết biến tràn ngập tiên vận ánh mắt trong thâm thúy giống như rộng lớn tinh thần ầm ầm ầm từng đạo từng đạo phong ấn bị hút vào trong cơ thể cổ linh khí sông phá nữ hoa tu vi chứng tiến một bước tăng cường lấy không riêng như thế nàng kiếp trước ký ức còn có rất nhiều phủ đuổi chuyện cũ bị mở ra toàn bộ bắc vực đều đắm chìm trong cổ linh khí điên cuồng cải tạo các vị văn võ đại thần chỉ cảm giác tự thân tu vi tăng v ư t lên thể nội ngủ say viễn cổ huyết thống cũng là liền như vậy bị kích hoạt một cái mới vừa sinh ra tiểu hài bởi vì phụt ra phụt vô một tia trong thiên địa cổ linh khí có thể mở miệng nói chuyện tu vi lại có thần thông võ giả cảnh giới một cái mười tuổi lớn hài đồng bởi vì hấp thu cổ linh khí ra đời cổ thời đại là hỏa diễm thần thông tu vi càng là đến thánh vực võ giả đình phong một vị hơn ba trăm tuổi l ã o giả tuổi già còn thừa thọ nguyên vẹn vẹn chỉ có ba tháng bởi vậy cổ linh khí lại một lần nữa bị kích hoạt lên sinh mệnh xông phá v õ hoàng cảnh đặt tới thánh cảnh sơn gian trong một vị dự tài hấp thu số lớn cổ linh khí đột nhiên biến to lớn vô cùng trở thành thủ hộ sơn mạch tinh quái bất luận cái gì yêu cấp bậc yêu thú đều quỳ xuống đất rút rẩy toàn bộ bắc vực đều đắm chìm trong vô cùng tiến hóa cái này quá trình kéo dài trọn vẹn một tháng trong một tháng bất luận kẻ nào đều không ăn không uống vẹn vẹn hấp thu linh khí lấy linh khí tịnh hóa nhục thân hoàn toàn thay đổi huyết mạch truyền thừa mà theo lấy bắc vực thủ hộ đại trận mở ra bởi vì một tia cổ linh khí chạy ra dẫn động toàn bộ chân long đại lục dung chuyển toàn bộ đại lục thiên đạo chi lực đều đưa tới một đạo gợn sóng vô số võ vực bên trong vực chủ đều là ngưỡng vọng tinh không bộ mặt biểu lộ lộ ra phá lệ ngưng trọng lần này võ vực lớn nhất đặc sắc chính là sẽ một môn kỳ dị ẩn nấp khí tức đại pháp có thể đại quy mô ẩn tàng khí tức vũ vực đem bắc vực phong tỏa bất luận cái gì võ vực đều tìm không được mà vũ vực làm như thế đương nhiên không phải hảo tâm mà là lòng xấu xa nghĩ không ra vô tận tuế nguyệt sau đó b á c vực vậy mà còn có thể mở ra thủ hộ c h i trận đây chính là viễn cổ thời đại đệ nhất võ vực à. ha ha vừa vặn b á c vực thủ hộ đại trận ta vũ vực m u ố n vũ vực c h i chủ lập tức triệu tập vực nội mạnh nhất một cái thanh triều bằng yêu thánh triều thánh triều hoàng đế cùng đông đảo đại thần tham viếng vũ vực c h i chủ ta triệu ngươi tới là vì b á c vực chắc chắn ngươi cũng phải đến tin tức Bác v ự tựa c có người chiếm được lúc trước hồ người vực chủ tri u y ề n n thừa, h dĩ ê n viễn mở ra chủ ổ đại trợ. Cái trợ. trận này p á đác, pháp, phá Các phái cái pháp p không nhờ cho chi h giàn cần mượn nhờ này trận pháp, đến ngươi người, người đi trước, đem cái này trận pháp trận vi. đi tới. đột đem đoạt trước, vực ta tu tâm ta Vũ phân phò nói tuân mệnh mời vực chủ đại nhân yên tâm bắc vực bất quá là một cái quê nghèo chi địa không có lợi hại võ giả ta thánh triều chỉ cần một vị thánh cảnh nhất trọng thiên nhân vật giáng lâm cũng có thể diệt s á t thánh triều hoàng đế hành lễ làm cho thánh triều trong một vị thánh cảnh nhất trọng thiên võ giả tiến về bắc vực cướp đi bắc vực thủ hộ đại trận một tháng qua đi cổ linh khí biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người từ yên lặng bên trong tỉnh lại một tháng này bắc vực bên trong tất cả sinh vật hầu như đều ngủ dòng dã một tháng đại tần trên núi thần phong cùng đông đảo đại thần cũng đều nhao nhao t h ứ c tỉnh mọi người thực lực giống như một bước lên trời có bay vọt về chất thần phong lập tức điều động bắc vực khí vận c h i lực long nữ tiểu lo ly lập tức bị tần phong triệu hoán đi ra biết được bắc vực phát sinh mới m ẹ biến hóa cơ hồ một cái tần phong chính là có thể đem bắc vực bên trong tất cả tin tức thu hết vào mắt không sai ta bắc vực không ít người đột phá đạt tới thánh cảnh nhất trọng thiên t ầ n phong hài lòng cười một tiếng võ hoàn g cảnh chính là thánh cảnh mà thánh cảnh lại chia làm cựu trọng thiên có thể đến thánh cảnh cựu trọng thiên võ giả không có chút nào nghi vấn tuyệt đối là chân long đại lục bên trên cường giả số một Tiểu thánh cảnh Tam Trọng Thiên.、Hạo、thiên bại, cầu hòa cảnh Hạo Adena, cùng độc cô bước đã vào trong Thiên quốc nội quận vương cùng bài danh top mười quân thành đi vào thánh cảnh nhất trọng thiên cũng không có quá mức ở trước mắt trong nước tồn tại võ lực tuyệt đối có thể tiến vào thánh vực bài danh bảng danh sách top mười thần phong lòng tin chấm dãi võ vực bài danh so đấu không phải cá nhân thực lực mà là toàn bộ bắc vực bên trong tổng hợp thực lực đồng dạng có thể tiến vào top m ộ ư ơ i đều là ngưu bức ầ m ẩm tồn tại là thời điểm nhường đại tần hoàng triều tấn cấp thánh triều cũng không biết thánh triều cần điều kiện gì thần phong c a o mày chính dự định hỏi thăm một cái bạch linh linh cùng lưu tư văn hai cái này đổ tôn đông nhiên đại tần núi trên không chính là mây mưa liên tục màu đen trong tầng mây một đạo truyền tống trận pháp bị thắp sáng một vị to lớn thân ảnh chính là hạ xuống ở đại tần núi trên không tất cả bắc vực tiện dân nghe lệnh giao ra thủ hội t r ậ n pháp bằng không thì chính là tử chương sáu trăm linh một đánh thành vùng thịt uy nghiêm thanh âm giáng lâm đại tần núi thanh âm kia trong bắc vực tiện dân nhị tự làm cho đám người giận dữ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh giống như tiên thần lang phi ở hư không hán một thân chiến giáp cầm trong tay một thanh phương thiên hòa kích cả người uy vũ đạt tới cực điểm bản tôn chính là vũ vực quân cơ đại tướng phụng vũ vực c h i chủ mệnh lệnh đến đây thu lấy nơi này t r ậ n pháp các ngươi những cái này tiện d ầ n nếu là không muốn chết liền nhanh một chút đem bắc vực mở ra trận tâm giao ra đến ta thời gian cùng kiên nhẫn đều có hạn vũ vực đại tướng không kiên nhẫn phiền muộn ngữ khí c u ầ n ngạo đến cực điểm đối với thánh triều võ tướng tới nói giáng lâm bắc vực bậc này quê nghèo chi địa đã là vinh dự vô thượng bắc vực cư dân đối với vũ vực tới nói cái kia đơn giản đều là còn kiến hôi tồn tại Bắc vực m ộ trước cái gia tộc thiếu niên, đều nắm giữ hoảng cảnh ngũ lục tinh thực lực, hoàn toàn có gia thiếu niên, giữ tinh hoảng ngũ toàn thể t hoàn đều nắm vò e o lên đánh n bắc vực g ờ i Bởi đại mạnh nhất. t vậy, vũ vực ư n trong lòng g u nguyên quá ồ n vọng, cũng là có nhân. Bất quá vũ vực có là Bất đó ạ đại lại i đối với tướng thủ hộ đại trận, lại là không dám thị. Trước không kinh đ vực bắc hộ là dám hắn vận dụng tất cả thủ đoạn đều không cách nào tiến vào bắc vực sở dĩ có thể vạch phá không gian tiến vào bắc vực lãnh thổ hoàn toàn là bởi vì vũ vực c h i chủ ra tay giúp đỡ vũ vực tri chủ vận dụng một đạo cường đại minh văn có tấn h h ể k g phong đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua hư không đối với cái này đột nhiên toát ra tạm n g ư cảm thấy kinh hãi hắn nhớ kỹ thủ hộ trận pháp thế nhưng là nhất đảng bảo trận có thể ngăn cách không gian coi như là không gian chi thuật có mạnh hơn đều không cách nào phá toái trận pháp bên trong không gian trên trời gia hỏa này là như thế nào phá toái không gian từ ngoại giới tiến vào bắc vực chẳng lẽ sơ đại vực chủ lưu lại thủ hộ đại trận như thế thủy là người đều có thể tiến đến gia hỏa này hẳn là vận dụng cường đại không gian minh văn cái này minh văn toàn bộ chân long đại lục hẳn là đều hy hi hữu đến cực điểm n g u y ảnh quan sát hư không sai l ệ c h một cái đầu hướng về phía tần phong cười nói tần phong nghe xong tức khắc vui lên hắn muốn đem ra hỏa này không gian khí cụ ăn cướp tới nhìn xem có cái gì đồ tốt đây chính là đưa tới cửa thịt mỡ thật q u ù n g tiểu tử đã ngươi không biết tốt xấu ta liền trước giết ngươi là uy nha tiểu tử bên người mỹ nữ cũng không sai bắc vực tiểu tiểu địa phương dĩ nhiên cũng có thể sinh ra tiên nữ cấp bậc nhân vật vũ vực đại tướng nhìn thấy nữ hoa đồ sơn nhã nhã ạt đê nạ bách hoa thiên tử nữ từ lúc tức khắc con mắt tỏa ánh sáng những cái này nữ tử vô luận đặt ở bất luận cái gì võ vực đều là k h u y ê n thành c h i nữ đủ để leo lên các đại võ vực trong mỹ nhân bảng xếp hạng tiểu tử ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu là tìm cho ta đủ một trăm cái mỹ nhân ta liền tha cho ngươi một mạng vũ vực đại tướng một mặt cười lạnh ánh mắt thỉnh thoảng ở nữ hoa đám người trên người dò xét tràn ngập vẻ tham lam đối với hắn tới nói b á c vực trong nữ tử tuy nói tu vi cấp thấp nhưng nếu là bắt về huấn luyện thành thị nữ xông vào hắn r a quyến tuyệt đối phi thường đẹp mắt ngay ở hắn y y thời điểm tần phong tiếng cười lạnh chính là v ă n g lên chỉ là vũ vực một cái cấp thấp t ạ m ngư dám can đảm ở bản đế trước mặt phách lối thực sự là thật to gan lúc đầu ngươi cho bản đế dập đầu tự sát bản đế còn có thể lưu ngươi một cái toàn t h ờ i hiện tại ngươi muốn giữ lại một khối xương cốt đều không thể tần phong nhìn sang tức khắc nhường hạo thiên khuyển nữ hoa đám người xuất thủ đồng thời xích viêm quân vương lý h u y ề n mệnh linh lung hỏa tổ nhân vật đều là tràn ngập vô cùng l ử a giận cảm thấy vị này vũ vực mà đến võ tướng thực sự là phách lối đạt tới cực điểm hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh nếu là một tháng trước bọn họ còn không có lấy được cổ linh khí tuyệt đối không dám sinh ra loại này ý nghĩ khi đó vũ vực ở trong mắt bọn h ắ n đơn giản liền là cực mạnh tồn tại kinh khủng đến cực điểm vũ vực trong bất kỳ một cái nào thanh triều thậm chí hoàng triều điều động một vị đại tướng đoán chừng đều muốn đem bọn họ toàn bộ bắc vực làm cho sinh đồ thán nhưng bây giờ bất đồng bọn họ trải qua bắc vực tẩy lễ tự thân tu vi sớm đã vượt qua đến toàn bộ mới t ầ n g thứ dầm dầm dầm cơ hồ ở tần phong hạ xuống mệnh lệnh đồng thời toàn bộ đại tần trên núi tất cả đến thánh cảnh nhất trọng thiên võ giả tất cả đều là buộc phát linh lực từng đạo từng đạo uy áp cường đại giống như lôi đ ỉ n h đồng dạng ở đại tần trên núi chập t r ú n g không ngừng một màn này làm cho nguyên bản phách lối vũ vực đại tướng tức khắc kinh ngạc đến ngây người cái này sao có thể hắn vốn định xuất thủ có thể lúc này cơ hồ cái kia rỗi ra đi tay đều nháy mắt run run y b á c vực ở ấn tượng của hắn thế nhưng là tiện dân đồng dạng tồn tại người mạnh nhất liền đột phá thất tinh võ hoàn g cảnh ngưng tụ linh thân đều làm không được có thể lúc này vậy mà sẽ xuất hiện trọn vẹn hơn m ộ ư ơ i vị thánh cảnh võ giả chuyện này quá đáng sợ trong đó đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên võ giả đều nắm giữ ba vị đáng chết vũ vực c h i chủ hại người b á c vực người ở đâu là tiện dân cái này rõ ràng là ăn thịt người không nhà xương người da đen vũ vực đại tướng sắc mặt trắng bệnh cái thứ nhất ý niệm liền là nghĩ muốn chạy trốn nhưng mà hắn mồ hôi lạnh trên c h á n đứa ra bởi vì hắn phát hiện mình là bị vũ vực c h i chủ vận dụng đặc thù minh văn đưa tới nếu là không cầm tới thủ hộ trận pháp căn bản là không cách nào đi ra cái này kết giới cái này thủ hộ kết giới sẽ không đối bắc vực bản thổ nhân bài xích chỉ có thể bài xích ngoại vực người Dầm dầm dầ linh lung hòa tổ hạo thiên quyển độc cô cầu bại nhân vật toàn bộ xuất thủ hơn m ộ ư ơ i vị thánh cảnh võ giả liên thủ giết người trang diện hùng vĩ đồng thời cũng thảm liệt đương nhiên thảm thiết một phương tự nhiên là vũ vực đại tướng cơ hồ trong một c h ư ớ c mắt vũ vực đại tướng chính là bị đám người liên thủ đánh thành thịt vụn rơi vào làm ộ t dây núi bị một nhóm cấp thấp yêu thú cho nuốt ăn mà vũ vực đại tướng không gian khí cụ rơi vào tần phong trong tay cái này vũ vực đại tướng thật nghèo trong tay liền chỉ có mấy vạn linh kim liền lợi hại bảo vật đều không có tần phong lắc lắc đầu ghét bỏ bất quá vẫn là đem vũ vực đại tướng khí cụ bên trong vật phẩm ăn cướp không còn t ố t chư vị hiện tại chỉnh đốn quốc sự để cao quốc dân võ lực càng ưu tiên tiểu tiểu vũ vực dám can đảm đối ta đại tần không khỏi một tháng sau chúng ta dẫn người diệt vũ vực t ầ n phong nhường ra cắt lượng chủ trì chính sự ra cắt lượng lên tiếng nói hoàng thượng việc này không ổn chúng ta việc cấp bách hẳn là dẫn đầu tiến giai thánh triều a thánh triều tần phong nghe xong nghĩ đến đại tần vẫn là hoàng triều cấp bậc bác vực mặc dù chỉnh thể thực lực lên rồi nhưng là quốc gia đẳng cấp lại là không có bị tăng lên bác vực trong đại tần muốn bị tăng lên đến thánh triều liền cần thiên đạo tán thành cái này tán thành không chỉ là chân long trên đại lục thiên đạo c h i lực còn cần thiên đạo bên trong ảo cảnh thiên đạo c h i lực về phần như thế nào lấy được tán thành t ầ n phong liền không biết được vậy theo chiếu thừa tướng nói triều ta nên như thế nào tấn cấp thánh triều thần phong nhữ m ả y vừa hỏi hồi hoàng thượng đầu tiên cần trước tiên ở thiên đạo huyễn cảnh đem tự thân thánh triều danh tự khắc vào thiên đạo thánh bia phía trên chỉ có ở thiên đạo huyễn cảnh chi thánh bia phía trên lưu lại quốc gia danh tự mới xem như tiến nhập thiên đạo biên chế mới có thể ở chân long đại lục bên trên tiến hành khảo hạch tấn cấp thánh triều nghe ra c á t lượng giải thích tần h phong càng ngày càng cảm giác thiên đạo huyễn cảnh tựa như là trên địa cầu internet cái này đặc biệt tấn cấp cái thánh triều Đều chẳng ầ n Internet ở trữ. lưu Ken. ủ mời trong vòng một nhiệm ma mở một nhiệm ma giờ triều nhiên cái kinh trong tháng, hoàn thành thánh tấn cấp, nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được ác ma bảo tàng mở ra tư phút đột Tần trong tàng. ra hoàn hoạch bảo phong bảo vòng ban lần. Ngay này, đánh lòng ngạc, vụ vụ. cách h ác ác cấp, được c ở lẽ trước đó thống nhất bắc vực nhiệm vụ hoàn thành tần phong tranh thủ thời gian ở trong lòng hỏi t h a m lạc lạc có quan hệ ác ma bảo tàng sự t ì n h chương 602, kinh hiện nguyệt lạc thành ác ma bảo tàng đến tột cùng là cái gì chức năng mới thần phong trong lòng hướng về phía lạc lạc hỏi hồi ký chủ ác ma bảo tàng chính là cổ lao thời đại ác ma tộc ở lại đây cái thế giới bảo tàng t r ô n giấu điểm ký chủ chỉ cần lấy được bảo tàng tư cách liền có thể mở ra một chỗ bảo tàng ác ma bảo tàng đang ngủ say ác ma t r ủ n g tộc có thể nghe túc chủ mệnh lệnh còn có vô số bảo vật cùng tiền tài xét thấy ký chủ lần thứ nhất mở ra ác ma bảo tàng hệ thống sẽ ban thưởng ký chủ một lần ác ma bảo tàng tư cách ký chủ phải trăng sử dụng lạc lạc xinh đẹp kia thanh em rơi xuống tần phong nghe xong hắn lại có ác ma bảo tàng mở ra tư cách lập tức không chút do dự khởi động k e n chúc mừng ký chủ thành công bắt đầu ác ma bảo tàng bảo tàng nằm ở thiên đạo huyễn cảnh chân long đại lục khu vực m a quốc, mời ký chủ ở trong vòng m ộ ư ơ i ngày thu lấy bảo tàng quá hạn bảo tàng sắp biến mất tần phong nghe vậy chính là hơi hơi kinh ngạc cái này bảo tàng ở thiên đạo bên trong ảo cảnh cũng có chẳng phải là ở nơi đó mặt lấy được bảo vật đều không cách nào lấy ra đến thuộc về giả lập đồ vật mặc kệ hắn dù sao chỉ cần có thể ở bên trong hối đoái thành linh kim liền tốt thần phong trước mắt thiếu nhất vẫn là linh kim cái này đồ chơi thế nhưng là sau này tu luyện thánh vật muốn nhanh chóng trùng kích cao hơn cảnh giới linh kim thế nhưng là không thiếu được thần phong chỉnh sửa một chút trước mắt muốn làm sự tình có hai kiện tấn cấp thánh triệu còn có ác ma bảo tàng hai cái này đều là đang thiên đạo huyễn cảnh bên trong hoàn thành nhìn đến ta nhất định phải lần nữa tiến vào thiên đạo huyễn cảnh thuận tiện lại hảo hảo đi dạo một cái ta còn không có hảo hảo hiểu rõ cái này tràn ngập linh lực thế giới tần phong nghĩ nghĩ liền để cho ra c á t lượng quản lý triều chính đông đảo đại thần từ đại tần n ú i lui ra c ắ t về riêng cương vị tần phong không để cho nữ hoa hạt đệ nạ theo hắn cùng một chỗ tiến vào thiên đạo huyễn cảnh vẹn vẹn mang theo độc cô cầu bại còn có bạch linh linh lưu tư văn ba người tiến vào thiên đạo huyễn cảnh chân long đại lục khu vực nơi này thế giới so với chân thực thế giới còn muốn to lớn vô cùng bất quá bởi vì là linh lực thế giới bởi vậy nơi này cùng chân thực thế giới so ra vẫn là t r ê n lệch rất xa tần phong linh thân tiến vào nơi này chính là trực tiếp bị truyền tống ở nguyệt lạc thành nơi này là chân long đại lục khu vực tất cả mọi người tiến vào điểm xuất phát sư thúc chúng ta tổn thương còn không có dưỡng tốt vận dụng linh thân rất tốn sức bạch linh linh cùng lưu tư văn đặc biệt sợ h ã i tần p h o n g coi như là linh thân g á n g lâm cũng có chút rung động rung động phát run hai người này đều là bị tần phong cưỡng chế vào tới nơi này nếu là có lựa chọn hai người cảm thấy không muốn cùng lấy tần phong bọn họ thực sự sợ tần phong cái này không sợ trời không sợ đất ở thiên đạo bên trong ảo cảnh gây chuyện thị phi cuối cùng bị đánh nổ linh thân không có việc gì sư thuốc liệu thương thánh dược hiệu quả kỳ diệu ở các ngươi tiến vào nơi này phía trước ta bản tôn đã bắt đầu vì các ngươi b ó thuốc yên tâm đi tần phong cười nói lộ ra người vật vô hại bạch linh linh cùng lưu tư văn đều sợ hãi cái này tiểu dung nội tâm âm thầm kêu khổ bọn họ cảm thấy tần phong mặt ngoài là ôn hòa trắng nón mở ra tất cả đều là h á c đến cho vốn sư thúc giới thiệu một cái nguyệt lạc thành thần phong nhìn quanh bốn phía hỏi hai người vẻ mặt đau khổ bạch linh linh nói sư thúc tháng này lạc thành kỳ thật không có gì tốt giới thiệu chân long đại lục khu vực chỉ có một tòa thành trì cái kia chính là nguyệt lạc thành nơi này cơ h ộ i hội tụ toàn bộ chân long đại lục tất cả võ giả linh thân vô luận tuổi trẻ thiên t i ê u vẫn là cường giả cao thủ đều tụ tập ở đây tiến hành giao dịch tìm hiểu tin tức nơi này không có biên giới cơ h ộ i là bất luận cái gì võ giả nơi lý tưởng tần phong nghe xong gật đầu một cái đầu tức khắc cảm thấy cái này thiên đạo huyễn cảnh trong thế giới có chút kỳ lạ thế là lại hỏi thiên đạo huyễn cảnh hết thạy có bao nhiêu khu vực chân long đại lục khu vực bên ngoài võ giả là không phải cũng có thể tiến về lần này đến phiên lưu tư văn nói thiên đạo bên trong ảo cảnh thế giới rất khổng lồ phảng phất vô cùng vô tận nghe nói thiên đạo huyễn cảnh tính cả cựu trọng thiên thế giới chúng ta võ đạo thế giới có thể cùng với những cái khác đại thế giới câu thông bất quá nghe nói thiên đạo huyễn cảnh hết t h ể có mười cái địa giới chúng ta thế giới chính là mười cái địa giới một cái gọi là cổ võ giới ở một cái địa giới bên trong hành tẩu rất dễ dàng nhưng nếu là muốn tiến vào cái khác địa giới liền phi thường khó khăn tu vi trí ít cũng là thánh nhân cấp bậc nắm giữ thiên đạo bên trong ảo cảnh đặc thù cổ trận pháp hoặc là cổ đại di lưu lại thông đạo mới có thể tiến vào thánh nhân nghe nói là thánh cảnh trên cảnh giới chân long đại lục đã vài vạn và năm không tồn tại cái gì thánh nhân lưu tư văn có chút kiên nhẫn giải thích hắn hiểu vô cùng rộng ngự a khí bên trong mang theo một loại thở dài ngươi biết đến thật nhiều tần phong khen ngợi một tiếng đối thiên đạo ảo cảnh hiểu rõ càng thêm cặn kẽ lấy tần phong phát liệu tính tư tưởng đối thiên đạo huyễn cảnh đại khái là dạng này lý giải cái này đồ chơi là một cái giả lập thế giới coi như linh thân ở chỗ này bị người đánh nát nhưng trong hiện thực bản tôn là không có nguy hiểm tánh mạng nhiều lắm là tu vi sẽ ba động một cái cần một lần nữa ngưng tụ linh thân hoặc là thành tướng mà cái này cái linh lực giả lập thế giới vô cùng to lớn tồn tại quá nhiều không biết tính tần phong đang nghĩ thiên đạo huyễn cảnh có phải hay không ở phía x a đệ nhất trọng thiên phụ mẫu cũng đang có thể tiến vào thiên đạo huyễn cảnh nhìn đến ta nếu là đả thông cái khác địa giới đường nói không chừng liền có thể ở giả lập thế giới nhìn thấy mẫu thân tần phong như vậy ngâm nghĩ một cái cảm thấy cái này khả năng rất lớn dù sao thiên đạo huyễn cảnh là một cái to lớn linh lực thế giới bao quát vô số thế giới hắn mẫu thân vị trí thế giới hẳn là cũng tồn tại thiên đạo hảo cảnh nhập khẩu chỉ bất quá nhà địa giới cùng hắn nơi này không giống thôi ngay ở tần phong suy nghĩ ở giữa một bên bạch linh, linh kinh hãi kêu một tiếng lưu tư văn dùng sức vỗ một cái bạch linh linh đầu nói quái khiếu cái gì dọa ta một hồi một hồi đã quáy dày sư thúc ngươi sợ là linh thân đều muốn biến hình không phải a sư h ì n h ngươi nhanh tiến vào quần anh diễn đàn chúng ta sư thúc nổi danh bạch linh linh một mặt trắng bạch chỉ t i ể u lâu bên cạnh màn sáng đạo màn sáng này giống như là trên đất màn ảnh lớn màn hình chuyên môn phát ra thiên vong trong diễn đàn nội dung từ khi vài ngày trước tần phong tiến vào thiên đạo huyễn cảnh cùng thất đao trù hoàng làm giao dịch hỏa long công tử phát một cái thiếp ngợi sau toàn bộ thiên vong trong diễn đàn quần anh diễn đàn liền triệt để nổ tung đám người nhao nhao suy đoán tần phong đến tột cùng là người nào lại nhường hỏa long công tử như thế tức giận vô số hỏa long công tử người theo đuổi thậm chí là người sùng bái đều huyên la hét muốn đem tần phong đưa ra đến đánh vỡ linh thân nhường hắn vĩnh viễn không thể bước vào thiên đạo huyễn cảnh tần phong nghe thấy bạch linh l i nói h n lập tức nhữ mày hỏi quần anh diễn đàn là cái quỳ gì xem như ở địa cầu phía trên chỉ chơi qua bài viết người tần phong vẫn có thể lý giải diễn đàn hai chữ ý tứ chỉ là kinh ngạc cái này thiên đạo huyễn cảnh cũng c o i nhân biết chơi cái này đơn giản d à n g liền là tất cả chân long đại lục võ giả tụ cùng một chỗ trò chuyện bắt quái địa phương lưu tư văn lời ít mà ý nhiều nhìn qua trong diễn đàn đứng đầu thiết mời tần phong tức khắc cảm thấy kỳ quái buồn bực ta làm sao sẽ đắc tội hỏa lòng công tử ta thấy đều chưa thấy quá a mà liền ở lúc này đột nhiên quần anh trong diễn đàn có người phát một cái mới thiếp mời trên đó viết tần phong kinh hiện nguyệt lạc thành chương sáu trăm linh ba thiên đạo thánh địa cái gì thần phong xuất hiện ở nguyệt lạc thành ở đâu ta ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay dĩ nhiên nhắm trúng hỏa lòng công tử tức giận đắc tội ta hỏa lòng công tử ta giáo hắn hảo hảo làm cầu cho ta xem môn theo lấy lần này thiếp mời phát ra sau đó phô thiên cái địa võ giả đều rối rít đóng lâu lên cơ hồ vài phút cái này thiếp mời trọn vẹn nắm giữ mười vạn nhân hồi phục bởi vậy có thể thấy được hỏa long công tử nhân khí cao đồng thời trong này hơn phân nửa đều là nữ tử đương nhiên trình độ cũng không ít mà cái này vị viết thiếp mọi người cũng lửa cháy đến bất quá rất nhiều người đều nghi hoặc hỏi thăm ôm tần phong làm bộ dáng gì thế nhưng ôm liền là không nói cái này khiến vô số người đều ở nguyệt lạc thành tìm kiếm tần phong sư thúc về sau ngươi mai danh nhận tích tốt bạch linh linh nhìn thấy một màn này cảm thấy phải có sư thuốc bảo trì cự ly cái này sư thuốc thực sự là ngôi sao thai họa lúc này mới bao lâu dĩ nhiên liền đắc tội hỏa lòng công tử chẳng lẽ không biết chân long đại lục bên trên thập đại công tử một trong bài danh thứ ba hỏa lòng công tử thế nhưng là lấy anh tuấn bề ngoài làm chủ khí chất làm phụ mê hoặc vô số ngàn vạn thiếu nữ là chân long trên đại lục nam thần nhân vật bất luận kẻ nào nếu là dám nói hắn một câu nói xấu đoán chừng sẽ bị hắn sau lưng hội phan hâm mộ cho chia năm xẻ bảy khu khu khu thực sự là đi ra ngoài không may mắn họa từ trên trời đến bất quá cái này chưa chắc là chuyện gì xấu thần phong khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười đám người như thế hận hắn hắn sợ hãi làm cái gì xem như một cái kế thừa ác ma lực tiểu ác ma có thể bị đám người căm hận đây là vinh hạnh thần phong không cần cái gì tốt danh khí đúng rồi ta linh trong thân thể tồn tại ác ma lực lượng không biết phải chăng có thể hấp thu đám người này mặt trái năng lượng thần phong cảm thấy có tất yếu thử nghiệm một cái thế là liền đi tới n g u y ệ t lạc thành một nhà từ lâu n g u y ệ t lạc thành rất lớn bất quá nơi này chúng quy là giả lập thế giới cùng hiện thực thế giới khác nhau rất lớn nơi này là cơm bữa ăn toàn bộ là vận dụng linh lực biến thành tiểu điếm bên trong thả r a rượu đều là linh lực cất tạo tựa hồ linh lực ở cái thế giới này tồn tại một loại kỳ diệu sáng tạo chi lực linh lực có thể biến thành bất luận cái gì đồ vật cái này thế giới hoàn toàn chính xác có chút kỳ diệu tần phong không thể không đối thiên đạo huyễn cảnh hiếu kỳ k e n ác ma giá trị ba trăm ba mươi ba k e n ác ma giá trị bốn trăm chín mươi sáu k e n ác ma giá trị năm trăm năm mươi lăm ngay ở tần phong ngồi xuống đồng thời tần phong phát hiện ác ma giá trị đã phi tốc gia tăng cái này gia tăng tốc độ so với hiện thực thế giới nhanh hơn nghe nói không cái kia ghê t ẩ m tần phong lại làm cho hỏa long công tử sinh khí ta nếu là có thể tay xé t ầ n phong nhất định có thể lấy được hỏa lòng công tử hâm mộ nói không chừng hỏa lòng công tử sẽ cho ta tạ lễ đáng chết t ầ n phong nhường hỏa long công tử không vui ta cũng không vui một nhóm phan cuồng tiên nữ ngồi ở trong t u lâu uống vào linh lực biến thành rượu lẫn nhau trò chuyện dáng dấp đều khuynh quốc khuynh thành bất quá người người đều đối tần phong nghiến răng nghiến lợi cảm thấy tần phong giống như là giết bọn họ cả nhà một dạng tóm lại đám này nữ t ử sùng bái hỏa long công tử đến tàu hỏa nhập ma cấp độ ta liền nói làm sao ác ma giá trị cao như vậy nguyên lai là một nhóm nữ nhân đấu kỵ cùng căm hận t ầ n phong xấu hổ lên quả nhiên nữ nhân là đáng sợ nhất bất quá tần phong cũng liền buồn b ự c h ắ n tử tiến vào thiên đạo huyễn cảnh liền một mực đang nghĩ bản thân đến tột cùng như thế nào t r e o chọc hỏa lòng công tử h ắ n ký ức thực sự không quen biết hỏa lòng công tử a coi như không đi nghĩ nhiều như vậy đi ở phố lớn ngõ nhỏ bị người căm hận là chuyện tốt đồng thời đám người này rất rõ ràng không biết ta bộ mặt còn có cái kia cái nói ta xuất hiện ở nguyệt lạc thành thiếp mời đoán chừng ra hỏa này cũng là kiếm kinh nghiệm lung tung nói bằng không thì nhất định sẽ dán ra ta chân dung thần phong phân tích ra trên đường nghe bạch linh linh nói đám này anh diễn đàn tồn tại nhất định nhiệt độ giá trị một cái thiếp mời nếu là đại hỏa liền sẽ thu hoạch được nhiệt độ giá trị nếu là có thể tiến vào bài danh tốt một trăm l i ề n có thể ban thưởng l i n h kim cái khác đặc thù ban thưởng ở thiên đạo huyễn cảnh không riêng gì diễn đàn nhiệt độ bảng danh sách còn có các loại các dạng bảng danh sách chỉ cần có thể xông vào bảng danh sách liền sẽ lấy được vô số ban thưởng trong đó đủ loại hiếm h ư u đạo cỗ đều là từ sông bảng bên trong lấy được những cái này hiếm h ư u đạo cỗ ở thiên đạo huyễn cảnh giống như máy gian lận đồng dạng sẽ có rất nhiều kỳ diệu thần thông t ỷ như hỏa long công tử danh tự nơi phát ra chính là hắn ở chân long đại lục khu vực khiêu chiến kiếm đạo bảng xếp hạng trở thành danh liệt tốt mười nhân vật bởi vậy thu được một trương thái c ủ hỏa long châu chỉ cần kích phát tự thân liền có thể hóa thân thành hỏa long phi thiên đ ộ địa chiến lược tăng mạnh tư văn a người kiến thức nhiều sư t h u ố c hỏi ngươi chân long đại lục khu vực thiên đạo thánh bia ở nơi nào tần phong uống một ngụm trong tiểu lâu linh lực biến thành nước trà tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng sau đó cẩn thận xem xét chính là phát hiện cái này nước trà tồn tại tẩm bổ linh thân hiệu quả coi như là thánh tướng uống nước trà cũng sẽ bị tẩm bổ sư t h u ố c người đây là muốn tấn cấp đại tần vì thánh triều lưu tư văn trường lớn mắc cầu r ấ thần giật m ì n t h phong gật gật đầu bạch linh linh liền sắc mặt xứng sở theo lấy ở đại tần sinh sống như vậy mấy ngày bạch linh linh hiểu được cái này đại tần rất không đơn giản hơn một năm trước kia lão tổ t r ô n giấu linh thân bị đ à o móc xuất thế phát hiện tần h phong lúc khi đó đại tần còn vẹn vẹn sơ giai vương triều có thể như thế ngắn ngủi thời gian liền sẽ phải trở thành thánh triều vô luận là bắc vực bất luận cái gì quốc gia chỉ sợ đều sẽ giật mình cái này thiên đạo thánh địa khu vực chính là chân long đại lục khu vực hỏa sơn trong rừng muốn tiến vào nơi đây nhất định phải đến chân long trong đại lục thiên đạo thánh kỵ tán thành liệu tư văn nói xong cầm lấy chén rượu trên bàn uống một ngụm nhà này tựu lâu hắn thường đến nơi này rượu đối linh thân có t h ả n h thơi an thần tắc dụng phi thường tốt uống vậy chúng ta trước hết đi hỏa sơn lâm thần phong đứng dậy chuẩn bị rời đi sư thúc chỉ sợ chúng ta đi hỏa sơn lâm cũng tiến không lên bạch linh Linh vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm tần phong vì cái gì thần phong nhữ mày bởi vì thiên đạo thánh bia chỉ cho phép lịch đại đế vương tiến vào đồng thời đế vương thực lực nhất định phải đánh bại một vị thiên đạo thánh kỵ mà thiên đạo thánh kỵ thực lực chí ít đều là thánh cảnh nhất trọng thiên cấp bậc sư thúc n g ư ờ i trước mắt chỉ có thất tinh linh thân cấp bậc lưu tư văn lại nói một nửa liền im miệng hắn cũng không dám ở tần phong trước mặt nói tần phong thực lực thấp kém một phần vạn tần phong tâm tình không tốt trực tiếp một cước đem hắn đá phi vậy liền khóc không ra nước mắt ở trong lòng hắn thần phong thế nhưng là rất đáng sợ có bóng tối có đúng không thanh cảnh nhất trọng thiên nếu là bản tôn ta thật đúng là không thể thế nào bất quá linh thân nhà ha ha ta đánh nát nó cũng chưa hẳn không có khả năng thần phong tự tin cười một tiếng liệu tư văn thấy vậy trí nhớ mạch kín có chút chuyển không đến sư thúc mới thất tinh linh thân cấp bậc so với hắn thấp hai cái tinh vị thế nào tự tin a chương sáu trăm lẻ bốn thiên đạo thánh kỵ đối mặt thần phong cái kia mê chi tự tin lưu tư văn chỉ có thể yên lặng cười một tiếng đối với vị này tiểu sư thúc hắn thật đúng là không tốt hạ khẳng định dù sao thủ hạ nhiều như vậy cường đại quái vật tùy tùng nhất định cất giấu mấy cái bàn trải chỉ là hắn không biết mà thôi mà một bên bạch linh linh liền không dạng này suy nghĩ nàng có chút ngốc n í t nói sư thúc ngươi biết rõ thánh tướng cùng linh thân t r ê n lệch sao thần phong nhữ mày nói cái gì t r ê n lệch linh thân chính là linh lực ngưng tụ mà ra một loại pháp thân cái này pháp thân có bản thân tất cả đặc t h ủ bao khỏa bề ngoài xúc cảm có thể nói đơn giản liền là bản thân phân thân đồng thời bản thân thực lực căn bản không bằng bản tôn lợi hại tần phong đạm nhiên gật đầu những cái này hắn biết rõ thế là buồn cười truy vấn sau đó thì sao nhưng mà, nhưng mà liền là thánh tướng bạch linh linh đĩnh một cái thân thể rất nghiêm túc tiếp tục nói thánh tướng không giống với linh thân tuy nói thánh tướng cũng là linh lực biến thành nhưng hắn quá cường đại thánh tướng là linh thân một loại tiến hóa linh thân vẹn vẹn chiếu dọi chính là bản thân một loại trạng thái mà thánh tướng thì là chiếu dọi chính là thiên địa một loại trạng thái người cùng thiên địa so sánh biết bao nhỏ bé bên trong thiên địa bất luận cái gì một loại trạng thái một loại cảnh vật đều có thể đập vụn linh thân mạnh đi nữa linh thân đều đánh không lại thánh tướng đối với linh thân tới nói thánh tướng là một loại toàn bộ mới độ cao loại này độ cao linh thân đã mọc cánh đều không cách nào truy đuổi đến vô luận sư phụ ngươi nắm giữ mạnh đi nữa bí bảo hoặc là nắm giữ mạnh đi nữa linh lực đều không có khả năng biện pháp chờ chút lời này ta nói quá tử kỳ thật sư thúc ngươi còn có một loại biện pháp kia chính là ở thiên đạo huyễn cảnh lấy được siêu cường linh lực đạo cụ có linh lực đạo cụ g i a trì sư thúc ngươi bật thắc đánh bại một vị thiên đạo thánh kỵ không nói chơi bất quá đáng tiếc những cái kia linh lực đạo cụ sư thúc ngươi nên được không tới chân long trong đại lục tất cả cường đại đạo cụ đều khác cấn ở một nơi thần bảo trên bảng phía trên kia đồ vật bất luận một cái nào đều có thể hành động chân lòng trong đại lục các đại cao thủ sư thúc là không có cơ hội chiếm được tần phong lắc lắc đầu nói đáng tiếc các ngươi sư thúc coi như là không sử dụng thần bảo bảng một dạng có thể khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ sau đó thần phong đưa tay sờ lên bạch linh linh đầu bộ dáng này giống như là trường bối bạch linh linh trực tiếp mãnh liệt mắt trợn trắng hư l ệ n h một tiếng nàng chính là không để ý tới tần phong rất chờ mong tần phong đến hỏa s ơ lâm bị thiên đạo thánh kỵ đánh tàn phế một màn nhường hắn biết rõ không nghe đồ tôn nói an thiệt thòi ở trước mắt đi thôi đi hỏa sơn lâm thần phong lắc lắc ống tay háo hướng về hỏa sơn lâm tiến về cô độc cầu bại nhìn thấy một màn này muốn nói lại thôi theo sắt tần h phong sau lưng xem như thuộc hạ nói nhiều là không tốt tích bất quá nó thật vẫn hiếu kỳ tần h phong muốn thế nào khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ hắn trước mắt đã đến thánh cảnh thánh tướng càng là ngưng tụ thành công sâu sắc minh bạch linh thân cùng thánh tướng đây chính là ngày đêm khác biệt xem như hắn thiếu chủ muốn thế nào vượt qua đạo này lực lượng cấp độ khảm hắn thực sự rất chờ mong hòa sơn lâm nơi này thuộc về chân long đại lục càng xâm nghiêm địa phương từng mảnh từng mảnh hòa sơn phát ra nóng rực ở mảnh này khu vực biên cảnh tồn tại linh lực cấm chỉ không có thiên đạo thánh kỵ cho phép bất luận kẻ nào linh thân thánh tướng đều không cách nào tiến vào thiên đạo thánh kỵ cơ hồ liền là nơi này g em mà ở tần phong trước khi đến đã có không ít người sớm trước ở đây bên trong chờ đợi tiếp nhận thiên đạo thánh kỵ thí luyện cái này thí luyện vô cùng đáng sợ nếu là lực lượng quá nhỏ yếu trực tiếp sẽ bị thiên đạo thánh kỵ đánh nát linh thân trước đó có mấy cái không tự lượng sức hoàng triều đế vương bị thiên đạo thánh kỵ cường đại thần lực cho đánh bại phá toái linh thân tu vi giảm lớn thiên đạo thánh kỵ lực lượng tầng thứ ở vào thánh cảnh nhất trọng thiên nhưng chân chính biểu hiện ra thực lực tuyệt đối cao hơn nhất trọng thiên quá nhiều đến trạng thần phong đã đi tới hỏa sơn lâm nhập c ầ u một vị cường đại thiên đạo thánh kỵ chính thủ hộ ở hỏa sơn lâm miệng trung ương thiên đạo thánh kỵ chính là thiên đạo chi lực biến thành cũng thuộc về linh lực sản phẩm nhưng thần phong lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo thánh kỵ liền cảm thấy ra hỏa này rất giống thiên sứ một thân có thể so với ác ma đồng dạng chiến giáp lại nắm giữ một đôi cùng chiến giáp không đối xứng thiên sứ vũ dực cái này khiến tần phong cảm thấy rất kinh ngạc có loại không hài hòa cảm giác người đến xếp hàng nhìn thấy người mới tới thiên đạo thánh kỵ lạnh lùng nói một câu nói như vậy thần phong rất tự giác bài lên đội ngũ đến cái này đội ngũ c ó chút dài ở tần h phong trước mặt có chừng hơn hai mươi người đều là hoàng triều hoàng đế bọn họ đến từ chân long đại lục các đại võ vực đều mơ tưởng tiến vào hỏa sơn lâm vì tấn cấp thánh triều mà lập hồ sơ ngươi là đến tấn cấp thánh triều đứng ở tần h phong trước mặt một vị đế vương nhữ mày quay đầu hỏi thăm tần h phong thần phong gật đầu thành thật trả lời vị này đế vương nháy mắt liền cười ha hả cười nạo h ngươi một cái thất tinh vị linh thân thế mà cũng tới khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ không thể thần phong nhàn nhạt mà cười không có không thể chỉ là ta cảm thấy ngươi đây là đang tìm đường chết linh thân bị toái bản tôn tu vi sẽ giảm b ớ t đi nhiều một lần nữa ngưng tụ sẽ so với trước đó càng thêm khó khăn đế vương khuyên bảo lên tần h phong đến hắn chỉ chỉ phía trước nói thấy không vừa mới tiếp nhận thiên đạo thánh kỵ khiêu chiến chính là cựu tinh linh thân cấp bậc thần phong n g n g đầu theo đế vương chỉ b ả y ra phương hướng nhìn lại chỉ thấy đạo kia khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ linh thân chính thi t r i ể n ra tự thân tuyệt chiêu vô số trôi kiếm khí lơ lửng diễn ra vạn kiếm quy tông kiểu đoạn những cái này kiếm khí đều chính là linh khí biến thành là thiên đạo huyễn cảnh bên trong đặc biệt có đồ vật những cái này đồ chơi mang không xuất hiện thực thế giới nhưng có thể hối đoái thành linh kim mang ra ngoài b á t vực kiếm đế quyết đoán bất phàm đạo này vạn kiếm quyết dĩ nhiên ẩn chứa như thế đáng sợ kiếm khí kiếm này đủ để trạm thánh tướng cấp bậc nhân vật đám người sợ hãi thán phục kiếm kỹ sau khi càng là sợ hãi thán phục vị kia khiêu chiến giả nắm giữ kiếm khí những cái này kiếm khí mỗi một thanh tuy nói không phải cực phẩm kiếm khí nhưng là xem như thượng đẳng cấp bậc kiếm khí hơn vạn thanh kiếm khí lơ lửng ở trên không chỉ có thể thi triển ra một đạo kiếm chiêu đám người kính nghệ đến cực điểm kính nghệ cái này đế vương khắc kim cách chơi đây là muốn tiêu phí bao nhiêu tiền mới có thể mua sắm nhiều như vậy kiếm khí chí ít đều phải tốn phí hơn ngàn vạn linh kim nhưng mà không ít người thở dài lên bởi vì bọn hắn biết rõ trên trời coi như vạn kiếm hoa lệ đi nữa đó đều là giả tạo thiên đạo thánh kỵ tuyệt không phải phổ thông ẩm ngay ở vạn kiếm tề phát một khắc kia thiên đạo thánh kỵ cũng là động thủ vẹn vẹn một quyền nhìn như phổ thông lại là ẩn chứa vô tận thần lực một quyền đánh nát rơi xuống kiếm khí trực tiếp q u a n h bạo vị này khiêu chiến giả linh thân tinh luyện hoàng triều liêu t ă n tuyệt khiêu chiến thất bại thiên đạo thánh kỵ lạnh dọn g tuyên bố kết quả sau đó tiếp tục nói kế tiếp vào sân khảo hạch hảo tâm nhắc nhở tần phong đế vương thở dài nói thấy không coi như cậy vào lại nhiều thiên đạo bên trong ảo cảnh thượng đảng khí cụ cũng không có lấy linh thân lực lượng đánh bại thiên đạo thánh kỵ trừ phi ngươi có thể thu được thần binh bài danh trên bảng danh sách khí cụ bằng không thì liền là lãng phí linh thân bệnh thiếu m á u không lừa tần phong vẫn như cũ lắc lắc đầu bảo trì thần bí cười nói vậy cũng chưa hẳn có lẽ ta ngoại l ạ đây chương sáu trăm linh năm lên bảng xếp hạng ở tuyệt đối thực lực trước mặt người nào đều không có ngoại lệ khả năng vị này lòng nhiệt tình đế vương lần nữa nhắc nhở t ầ n phong cười nhạt một tiếng không còn nhiều lời lòng nhiệt tình đế vương lắc lắc đầu cảm thấy tần phong thực sự là rất cố chấp chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thất tinh cấp bậc linh t h ầ n có mạnh hơn có thể mạnh đi nơi nào coi như là h ắ n nắm giữ nhất trọng thiên thánh tướng cấp bậc lực lượng cũng không dám nói có mười phần nắm chắc đánh bại thiên đạo thánh kỵ Cùng vọng vô ọ n g v c h i tiểu quỷ lòng nhiệt tình đế vương cho tần phong một cái đánh giá sau đó chính là không còn để ý tới tần phong bất quá ở lòng nhiệt tình đế vương đối tần phong khuyên bảo lúc ở tần phong sau lưng lại mới tới mấy cái hoàng triều đế vương thậm chí còn có một cái đã là thánh triều đế vương bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm một cái tần phong cảm thấy trước đó tần phong nói đơn giản liền là lại nói mạnh miệng thế là mấy người này trong đó một người vận dụng thánh tướng lực lượng linh lực biến ảo chú ngữ Tiến t diễn đến nhập đạn quần anh đản. Lần này nhân r ự cái tiếp p h t một c á thiếp mời, trực tiếp thất tinh cấp bậc linh thân thiên thánh mắt. thiếp phát linh khiêu chiến Nháy chính khách nhào nhào mời, Cái mời Cái cấp xem. ra, bậc cầu có chản này là lâu. vây kỵ, du đạo đã đoạn vào vô số nhau nhau vào gì thất tinh tiểu thái điểu cũng khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ đây là cái nào cái quốc gia hoàng đế quả thực là ăn tim gấu gắn báo trên lầu nói sai đây là muốn chết khả năng cái này quốc gia hoàng đế có tiền linh thân pha thoái có thể dùng linh kim đến một lần nữa rèn đúc có tiền cũng không thể như thế khoe khoang a linh thân bị đánh nát thân thể tinh thần cũng sẽ gặp trọng thương đây chính là sống không bằng chết cảm giác quần anh diễn đàn một đám người đều ồn ào lên còn có chút võ giả vì xem trọng kịch đều rối rít tiến về hòa sơn lâm mắt thấy muốn chết tấn phong đối với thiên đạo bên trong ảo cảnh võ giả tới nói nhìn náo nhiệt cũng đã trở thành một t r ù n g tập quán nói không chừng còn có thể bởi vì quần anh diễn đàn nhiệt độ giá trị mà nổi danh biểu diễn nguyệt lạc thành hắc thị thương hội phân hội một đạo tiếu mỹ thân ảnh phù hiện kỳ quái ta hôm qua mới lên nhiệt lục soát giá trị bài danh làm sao hôm nay liền bị một người khác trò chen đi xuống tiếu mỹ thân ảnh chính là thanh thanh nàng hôm nay vẫn như cũ một thân lụa mỏng xanh lộ ra xuất trần cao quý thời khắc này nàng lộ ra có chút phiền m u ộ n nguyên lai lại không lâu trước quần anh trên diễn đàn thả ra tần phong đi tới nguyệt lạc thành thức mời chính là nàng phát ra vì cái gì chính là cọ nhất cọ diễn đàn trong nhiệt độ nàng cũng không biết vì cái gì tần phong sẽ trêu chọc hỏa lòng công tử nhưng nàng cảm thấy trêu chọc một chút tần phong tựa hồ sẽ phát sinh mười phần thú vị sự tình dù sao trực giác của nữ nhân rất chính xác chỉ là không nghĩ đến hắn cái này kỳ tư diệu tưởng thế mà bị một người khác thiếp mời trò chen đi xuống cái này thất tinh linh thân ra hỏa đến tột cùng là người nào thực sự là tìm đường chết mới chỉ là thất tinh liền đi khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ chẳng lẽ sọ não có vấn đề thanh thanh cũng là phi thường khí nộ đều là bởi vì cái này ngây dại người để cho nàng thật vất v ả ẩn danh gửi đi thiếp mời nhiệt độ cho chen đi xuống thanh thanh mở ra thiếp mời sau đó xem xét thiếp mời bên trong ký tự còn có hình vẽ tin tức cả n g ư ờ i sắc mặt lập tức liền ngây dại thân ảnh này nàng quá quen thuộc không phải liền là tần phong sao trước đây không lâu nàng còn cho tần phong đào một cái hố to nhảy quân anh diễn đàn bên trong thiếp mời chỉ cần vận dụng linh lực thi triển chú ngữ liền có thể gia nhập diễn đàn bên trong tiến hành phát bài viết cùng hồi phục vô luận là thiếp mời nội dung hay là trở về phục nội dung đều có thể văn tự mang hình ảnh thậm chí một chút người tu vi cao thâm có thể trực tiếp mượn nhờ thần chú lực lượng cưỡng ép khắc vào một đoạn hình ảnh đương nhiên có thể làm được cấp độ này đều là chân long trên đại lục đại năng gia hỏa này làm sao chạy đến hỏa sơn lâm đi con hàng này không phải là muốn tấn cấp thánh triều đi thanh thanh có chút mắt trợn tròn nhìn qua thiếp mời nàng cảm thấy tần phong có phải hay không sọ não bị môn cho chen lấn như vậy một cái chẳng lẽ hắn không biết thánh tướng cùng linh thân khác nhau lại không lâu phía trước nàng vẫn là linh thân thời điểm coi là có thể vượt cấp đánh thắng một tôn thánh tướng kết quả bị ngược thương tích đầy mình toàn bộ chiến đấu nàng vẹn vẹn tại trăm c h i ề u liền bị một tôn thánh tướng cho c h â n áp cái này khiến nàng sâu sắc minh bạch thánh tướng uy lực phi phạm không phải linh thân có thể vượt cấp khiêu chiến không đúng tiểu tử này giật mình vô cùng căn bản cũng không phải là loại kia tự đại người c u ồ n g vọng làm như thế nhất định có chỗ át chủ bài chẳng lẽ ra hỏa này chiếm được bài dành trên bảng danh sách thần bảo thanh thanh suy tư cuối cùng quyết định đi hiện trường nhìn một cái thế là lập tức đứng dậy đi tới hỏa sơn lâm chỗ thanh thanh khí tràn g xuất chúng vì tranh thai mắt của người thế là lấy ra một kiện màu đen áo khoác đem toàn bộ nhân đeo vào quần áo trốn ở chỗ tối yên lặng quan sát mà nguyệt lạc thành từ lâu một chương bàn tròn lớn phía trước hỏa long công tử mười phần khoe khoang đem chân đặt ở trên bàn ở hỏa long công tử một bên là hơn mười cái nữ tử các nàng bề ngoài hoa lệ xuất chúng một mặt xinh đẹp hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú hỏa long công tử làm hỏa long công tử nắn vai đấm lưng so thị nữ còn muốn thân mật đến hỏa long công tử đây là vốn tử lâu mới nhất sản xuất rượu ngon một vị thanh ti giai nhân trình lên một chén đỏ tươi rượu dùng miệng nhấp một miếng sau đó đút cho hỏa long công tử hòa long công tử thưởng thức tiếp nhận lần này ôn nhu uy t i ể u phương thức b u ồ n điếm rượu khỏe không thanh ti giai nhân khuôn mặt hồng nhuận phân phớt thật tốt hòa long công tử cao hứng cười một tiếng cảm thấy rượu hôn tạp nữ tử mùi thơm hết sức mỹ rượu cái này t i ể u lâu tên là giai nhân lâu mà trước người vị này uy rượu thanh ti giai nhân chính là t i ể u lầu chủ nhân hắn là cái này t i ể u lầu khách quen đồng thời cái này thanh ti giai nhân cũng hắn đương nhiệm tình nhân kỳ quái diễn đàn hôm nay thật náo nhiệt hòa long công tử n h ư mày hắn đang uống rượu thời điểm cũng đang thi triển chú thuật đi dạo diễn đàn phát t h i ế p mời tìm kiếm chân long trên đại lục mới mẻ sự vật ở thiên đạo huyễn cảnh ngăn cách chân long đại lục là nhất thể tìm kiếm trên đại lục tin tức so với lại hiện thực thế giới còn muốn nhanh chóng cũng không phải nha nghe nói có thất tinh cấp bậc linh thân muốn khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ ta chưa bao giờ gặp qua như thế tìm đường chết người thanh ti giai nhân sinh sắn lên cảm thấy cái này khiêu chiến giả thực sự là tú đầu nàng đội phục khiêu chiến giả dũng khí bởi vậy cũng lại chú ý cái này trực tiếp t h i ế p mời bất quá là một cái loại người làm cho người chú ý thằng hề hòa long công tử cười lạnh một tiếng xem thường không có cái gì hứng thú bất quá bởi vì cái này t h i ế p mời nhiệt độ tiến nhập bài danh bảng danh sách hắn vẫn là hạ ý tứ xem một cái sau đó ánh mắt nhất định toát ra một vòng kinh ngạc lại là hắn nháy mắt lại nhìn rõ ràng khiêu chiến giả chân thực mặt mũi sau hỏa long công tử ngự a khí lạnh leo đến cực điểm hán thanh ti giai nhân n g h i hoặc khó được trông thấy hỏa long công tử lộ ra kinh ngạc thần sắc lập tức hiếu kỳ hán chính là gần nhất gây ta không khoái trá nhân đi chúng ta đi hỏa sơn lâm nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng như thế nào dày vò hỏa long công tử cười lạnh một cái chỉ là chỉ có thất tinh cấp bậc linh thân tiểu tử cũng dám can đảm cùng hắn tranh đoạt thanh thanh đơn giản chữ chết không biết viết như thế nào chương sáu trăm lẻ sáu dưới cái thanh danh vang r ộ i kỳ thực đều điên toàn bộ hỏa sơn lâm bởi vì quần anh trong diễn đàn thiếp mời mà biến náo nhiệt lên rất nhiều nhìn náo nhiệt nhân đều đến nơi đây chờ đợi tần phong khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ một chút ra hỏa thậm chí phát hiện cơ hội buôn bán ở chỗ này làm nhà cái đám người nhao nhao hạ cược đương nhiên vô số người đều là đánh cược một chiêu bị thiên đạo thánh kỵ cho miểu sát cũng có một số người cảm thấy tần phong nói không chừng tồn tại cái gì thần bảo có thể ngăn cản mười chiêu thậm chí trăm chiêu sau bị đánh nát linh thân ta cược hắn biết thắng đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đặt cược người trước người đám người đều là hầu nghi nhìn lại chỉ thấy người này che che lấp lấp làm cho người nhìn không thấy khuôn mặt bất quá đám người cũng không để ý người này khuôn mặt vẹn vẹn chính vì vậy người cử động mà kinh ngạc áp cái gì không tốt không phải áp tần phong thắng cái này có phải hay không sọ não bị môn cho kẹp hư vị huynh đài này ngươi xác định n h à c á i nhìn c h ầ m c h ầ m hắc ảnh một cái xác định cùng khẳng định hắc ảnh dùng đến giả thanh âm nói ra nhà cái lắc lắc đầu mười phần thương hại nhìn một cái hắc ảnh cảm thấy da hỏa này thực sự sọ não bị môn cho kẹp hư sau đó nhà cái nhìn thoáng qua áp chú người tiền đặt cược c ư nhiên là mười vạn lượng linh kim nhà cái hơi hơi kinh ngạc cảm thấy trước mắt hắc ảnh không riêng gì cửa bị chen lấn đoán chừng sọ não trang đến mức cũng là bánh đâu bất quá có thể chứng minh một chút cái này hắc ứng tài đại khí thô không thiếu tiền a mười vạn linh kim đối với thiên đạo huyễn cảnh bên trong thông thường linh thân hoặc là thánh tướng tới nói xem như không nhỏ tài phú hắc ảnh đặt cược hoàn tất chính là biến mất trong đám người đi tới một chỗ nơi yên tĩnh yên lặng quan sát nhưng mà hắc ảnh tất cả cử động đều bị vừa mới đi tới hỏa long công tử nhìn thấy hỏa long công tử biểu lộ liền cùng táo bón một dạng khó chịu hắn ánh mắt âm hàn nhìn qua nơi xa chính đang xếp hàng tần phong sau đó lại nhìn đạo kia hắc ảnh lẩm bẩm thanh, thanh tiểu h h a n t tử này đến tột cùng có làm sao không phạm chỗ thế mà để ngươi tự mình đi tới nơi này hòa long công tử nội tâm tràn ngập một loại đố kỵ bản thân trung y nữ tử nếu là đối một cái so với hắn còn muốn người ưu tú có hảo cảm đây cũng là thôi có thể hết lần này tới lần khác là một cái quê nghèo chi đ ệ a tới r u n dế hắn liền là nghĩ mãi mà không rõ nghĩ mãi mà không rõ thế là hắn đi tới là nhà cái phía trước áp chú lại là mười vạn linh kim nhà cái giật này mình lại đến một người áp chú bất quá lần này áp chú không phải cực tần phong thắng mà là cực tần phong ở một chiêu bị miểu sát nguyên lai là hỏa long công tử không nghĩ đến hỏa long công tử cũng có bậc này lòng dạ thanh thản nhà cái thấy rõ ràng tập trung người khuôn mặt sau tức khắc đ ị n h nọt cười một tiếng nhà cái cũng là thánh tướng cấp bậc nhân vật nhưng cùng trước mắt hỏa long công tử so sánh vậy liền tiểu vu a gặp đại vu a hỏa long công tử cười lạnh một tiếng nói hôm nay tâm tình không tốt đi ra tìm chút niềm vui nhà cái cười cười hướng về phía hỏa long công tử cung kính một xá chính là đưa mắt nhìn hỏa lòng công tử rời đi xem như chân long đại lục khu vực thập đại công tử hỏa long công tử danh khí là vang vọng toàn bộ chân long đại lục dù sao thập đại công tử không riêng gì thiên đạo huyễn cảnh bên trong lợi hại lại hiện thực cũng là phong vân nhân vật bọn họ tương lai cơ hồ là vô khả hạ lượng là có thể đi ra chân long đại lục tiến về càng thêm cao đẳng đại lục lần này có trò hay nhìn nhà cái nheo mắt lại hỏa long công tử đến nơi đây có thể vì hắn mời chào không ít thanh âm mau nhìn vừa mới rời đi là hỏa long công tử hỏa long công tử cũng tới bài danh thập đại công tử đệ tam danh khí đệ nhất công tử ông trời của ta ta hôm nay thế mà nhìn thấy hỏa long công tử bản nhân không được ta muốn đi mua bảo đồ đào bảo nói không chừng có thể kiếm lời lớn đào ra bảng danh sách cấp bậc thần bảo vây xem đám người xôn xao một mảnh hỏa long công tử ở đám người trong nhân khí quá lớn vô số thiếu nữ đều là si mê nhìn qua hỏa long công tử bối cảnh da thần cách đó không xa độc cô cầu bại nhìn thấy nhữ mày hướng về một mặt hoa si bạch linh linh nói kỳ quái cái này gọi là hỏa long công tử làm sao như thế nổi danh đi ở chỗ nào đều có nhân nhận ra còn rất thụ hoang đen bạch linh linh hai mắt tỏa ánh sáng xem như một cái tuổi qua hai mươi tuổi trẻ nữ tử nàng đối với hỏa long công tử cũng là có một chút cuồng nhiệt sùng bái hỏa long công tử thế nhưng là nổi danh vì hồng nhan nhất nộ không tiếc cùng vạn người chiến sinh tử vì tình huynh đ ệ nghị không tiếc lên núi đao xuống biển lửa nhân vật ở thập đại công tử danh khí tốt nhất liền là h ắ n đáng tiếc không biết sư thúc làm sao t r e o chọc đến hỏa long công tử bạch linh linh suy suy nói xong đột nhiên sắc mặt biến đổi hoảng sợ nói nguy rồi hỏa long công tử đã tới lần này phiền thoái ngàn vạn không thể để cho hỏa long công tử biết rõ sư thúc ở chỗ này bằng không thì liền nguy rồi đ ộ c cô cầu bại cũng không lo lắng nói yên tâm các ngươi sư thúc không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy hảo hảo ngốc ở chỗ này nhìn xem là được đ ộ c cô cầu bại nói xong nghi ngờ nhìn lại hỏa long công tử sau đó vận dụng linh lực thi triển chú ngữ ẩn danh ghi danh quần anh diễn đàn tra tìm có quan hệ hỏa long công tử sự tích cuối cùng hắn phát hiện cái này hỏa long công tử xác thực không đơn giản mười tuổi chính là đến võ hoàng cảnh mười tám tuổi đến võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong hai mươi tuổi đi vào thánh cảnh bây giờ hai mươi hai tuổi đã là thánh cảnh nhị trọng thiên cao thủ toàn bộ chân long đại lục đến nhị trọng thiên thánh cảnh võ giả bao nhiêu sâu ít đặc biệt là ở hai mươi tuổi ra mặt quả thực là phượng vũ lân sừng một dạng đương nhiên cái này cũng không phải trọng yếu nhất chân chính làm cho người giật mình là cái này hỏa lòng công tử đã từng lại vì cứu trợ một cái nhỏ yếu võ vực nữ tử lại lấy lực lượng một người chiến một cái võ vực cao thủ chấn kinh toàn bộ chân long đại lục chuyện này bị vô số người điểm tô cho đẹp lại điểm tô cho đẹp cuối cùng trở thành anh hùng nhất nộ vì hồng diễm về phần cái kia được cứu nữ tử cuối cùng như thế nào liền không ai biết được bất quá chân chính khiếp sợ vẫn là hỏa long công tử cùng bài danh đệ nhất băng kiếm công tử là kết bái huynh đệ ở hai năm trước hồng long công tử cùng băng kiếm công tử tổ đội tiến về chân long đại lục một chỗ hiểm ác bí cảnh kết quả đi trước người đều bị trận pháp giết chết băng kiếm công tử cũng bị nhốt trận pháp hỏa long công tử vì cứu ra băng kiếm công tử không tiếc hy sinh bản thân xông vào trận pháp đem băng kiếm công tử cứu ra kết quả ngược lại là tự thân bị trận pháp lực lượng trọng thương lúc này mới tu vi rơi xuống nếu không phải chuyện này hỏa long công tử thực lực hoàn toàn có thể xếp vào thập đại công tử đệ nhị bất quá cái này hỏa long công tử mỹ danh lại là triệt để văng lên người này lòng dạ hẹp hỏi tại sao còn như thế trọng tình nghĩa độc cô cầu bại cảm thấy hỏa long công tử có chút kỳ quái cảm thấy dưới cái thanh danh văng dội hữu danh vô thực hơn phân nửa có vấn đề mau nhìn rốt cuộc phải nên cái kia thất tinh linh thân tiểu quỷ ra sân theo lấy một tiếng hô to đám người đều là đem ánh mắt đầu nhập hướng lên trời nói thánh kỵ vị trí địa phương chỉ thấy trước đó khuyên giải tần phong hảo tâm ruột đ ế vương một thân thánh cảnh nhất trọng thiên tu vi thánh tướng đã bị thiên đạo thánh kỵ cho trọng thương kém chút bị đánh nát triệt để thua t r ư ợ lúc này tần phong lại là như không có chuyện gì xảy ra đạm nhiên ra sân mảy may không sợ chương sáu trăm linh bảy áp chú một trăm vạn rốt cục đến phiên tiểu tử này ra sân